đã thu phục được móng đuốt thanh long không gian này cũng không còn hạn chế tầng trạm được nữa anh thở sâu thân thể đột nhiên bay lên trên văn đại sơn các người sao vậy vừa mới bay ra khỏi vùng linh dịch màu xanh lam tầng trạm nhìn thấy văn đại sơn cùng một vài đệ tử đang bơi xuống dưới vẻ mặt rất hốt hoảng tầng trạm cậu đã ra ngoài rồi hơi thở bên ngoài này của cậu có chuyện gì sao nhìn thấy tầng trạm văn đại sơn sửng sốt một chút lúc này bên ngoài cơ thể của tầng trạm lực ép của thần thú không ngừng tràn vào đi theo tầng t ạ m giống như bóng ma của một con rồng khổ nhìn vô cùng uy vũ và bá đạo cả đoàn người chừng to đôi mắt t r ư ơ n g 1288, t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc t r ư ơ n g 1288, không sao sao trông các người lại chật vật như vậy t ầ n trạm lắc đầu anh đã phát hiện ngoài cơ thể dính một chút hơi thở của thanh long chắc hẳn là có chút máu của thanh long đã nhập vào vết thương của anh khi anh không ngừng chiến đấu với móng luốt của rồng loại hơi thở này khi thanh long tiếp tục nuốt trừng nó sẽ sớm biến mất cậu vừa mới đi ra còn chưa biết lần này hỏa vũ tông gây chuyện lớn rồi lúc này vẻ mặt của văn đại sơn thay đổi liên tục sau đó mới định t h ầ n lại nói cho tần trạm biết chuyện xảy ra bên ngoài đăng tiên trì đòn tấn công phía trên quá lợi hại những đệ tử áo đen đó phóng ra một biển lửa chúng ta không cản lại được nhiều người đã bị thiêu cháy thậm chí chết cháy về sau trác sư huynh truyền âm cho tôi để bọn tôi xuống đây thông báo cho cậu cực hỏa tông và n h ấ t vân bọn họ hôm nay làm khó rồi nghe xong tần trạm thoáng kinh ngạc anh cũng không nghĩ tới đối phương quả quyết như vậy mình vừa trở về đã không nhịn được độc thủ nhưng rồi anh hử lạnh một tiếng họ có đến cũng không sao những ân đoán trước đây cũng nên trả lại các người ở lại đây hiện tại đừng đi ra ngoài việc còn lại giao cho tôi t ầ n trạm nói xong thân hình như mũi tên đã lên dây đột nhiên tăng tốc đến cực điểm đi hướng lên trên bọn người văn đại sơn ở phía sau thần sắc có chút dối dằm lúc này bầu trời trên đăng tiên trì trên người ba vị trưởng lão có rất nhiều vết thương hơi thở cũng có phần dối loạn xem ảnh một đã lựa chọn lãnh uyên thư bên này nhất vân sẽ không bỏ qua cho bọn họ lúc này đã sơn cùng thủy tận e là không có kỳ tích các vị đã suy nghĩ kỹ chưa chờ bọn người lãnh n g uyên thư xong đời cục diện này coi như thay đổi không phải các người đã cùng cực hỏa tông tấn công kết giới sao nhất vân đùa c ậ n lúc này ông ta nhìn xuống dưới những trưởng lao và đệ tử không tham gia vào trận chiến có thái độ do dự để lấy được đại quyền của hỏa vũ tông đương nhiên cần có người giúp đỡ cho nên ông ta sẽ không đổi tận giết tuyệt mà từ đó chọn ra những người có thể dùng được mà những phái trung gian này nhất định sẽ có người thích hợp đám người phía dưới ngay vậy sắc mặt biến hóa một trận không ngừng suy tư xem tình huống này đám người lãnh uyên thư không có cơ hội rồi một vị trưởng lao nói dù sao thuộc hạ ở dưới cũng không giống như vậy chỉ bằng là đầu hàng nhất vân nhưng cũng có một số người như mày bọn họ mặc dù sợ chết nhưng việc đáng xấu hổ là đi theo đám phản nghịch này khiến bọn họ có chút bất đắc dĩ Trước Trước một vị trưởng trưởng tông ta thuận tông tấm theo, trời. thư thích thủ ta. Một người. gương người chủ, chúng chủ cho con của đức của chúng Ngay đúng lên nói, nhiếp lao, không, nhiếp nguyện nhiếp sáng nói Lãnh nguyên thư kêu đức không xứng ngài lĩnh sau lao lao, quy đó, đó, mọi mới làm vị vị, là là kêu Phải hợp ý n hừm nếu các người không giao ra có nghĩa là các người có hai lòng tôi cũng sẽ giết các người bất cứ lúc nào nhất vân chế nhạo rút trường kiếm chế thẳng vào bọn họ một số người sắc mặt trắng bệnh trong lòng thầm mắng nhiếp vân là đồ vô liêm sỉ chiêu này quả thực là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn tàn nhãn hơn l ã n h tông chủ nhiều nhưng dưới lơi ư kiếm của đối phương bản thân còn có thể làm gì chúng tôi nguyện ý giao có người nghiến răng dù sao cũng vì mạng sống không quản n h i ề u như vậy đem lệnh hồn giao ra chỉ cần giết đám người lãnh n g uyên thư sau đó tới đăng tiên trì bắt tần trạng lần này xem như viên mãn lãnh n g uyên thư và những người khác đã tuyệt vọng tất cả đều đã kiệt sức thậm chí không còn sức để chạy thoát lần này sợ là sẽ phải bỏ mạng ở đây lên giết hết bọn chúng cho ta quỷ lửa cười một tràng sảng khoái cho người xông lên mà đám người cũng cắn răng rút ra vũ khí dự định l i ề u mạng một lần từ khi lựa chọn lãnh n g uyên thư bọn họ biết trước sẽ đến bước sinh tử nhưng lúc này cầu xin cũng là chết mọi người đều hạ quyết tâm đúng lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào trận chiến cuối cùng nước hồ trong đăng tiên chỉ bông vang lên một tiếng thật lớn một bóng người kinh thiên khí thế bay ra nhanh như chấp từ trong hồ nước một đệ tử cực h ỏ a tông phụ trách giám sát ở bên cạnh thấy vậy muốn ngăn cản nhưng lại bị cỗ uy lực này đánh lên người khiến cho nôn ra ngụm máu bay ra ngoài bóng người xuất hiện chính là tầng t r ạ n trạng những bóng áo đen không thể nào thoát ra được bị kiếm khí đâm trúng gào thét ngã xuống trong lúc nhất thời máu rơi như mưa sắt chết thành từng mảnh khi những thanh phi kiếm này quay đầu trở lại tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện đám đệ tử của cực hỏa tông đã chết hơn chục người chỉ với một chiêu t ầ n trạm đã tiêu diệt hơn một nửa người của cực hỏa tông mặc dù những người này hầu hết đều là tu sĩ cảnh khiếu xuất cửu phẩm nhưng kết quả của trận chiến này vẫn khiến người ta phải kinh ngạc quy lửa n h i ế vân chúng ta lại gặp nhau rồi t ầ n trạm lúc này đứng trên không trung trên đầu có hai thanh kiếm huyền băng và hỏa long xung quanh là chín mươi chín thanh nam k h á kiếm ở vòng ngoài hàng ngàn thanh kiếm bình thường đang bay lơ lửng dưới chân anh như một cận thần đang quỳ xuống bái lệ nhà vua nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này tất cả mọi người đều s ư n g sờ sau đó mọi người nhìn thấy bóng dáng duy nhất trong phi kiếm lúc này y phục của anh bay bổng thân hình v ă n v ă n dài mày kiếm cùng văn trận lập lụe giống như một vị vương giả đủ để tất cả mọi thứ quy phục cảnh tượng này vô cùng chấn động có lẽ nhiều người cả đời này cũng không thể quên được t ầ n trạng lãnh uyên thư kích động kêu lên tam trưởng lao có chút trầm mặc không ngờ t ầ n trạm sau khi phục hồi lại mạnh mẽ như vậy phía sau người những trưởng lão ủng hộ lãnh uyên thư đều sửng sốt khi mọi người đã sơn cùng thủy tận đến tuyệt vọng t ầ n trạm xuất hiện như một vị thần anh vừa ra tay đã quét sạch hơn một nửa kẻ địch sức mạnh vô cùng lớn bất ngờ lật ngược tình thế vẻ mặt của nhất vân và quỷ lựa trúng xuống nhìn chằm chằm vào t ầ n trạm bọn anh không nghĩ tới t ầ n trạm lại ra tay vào lúc này cũng không lựa chọn chạy trốn để cậu ta cho tôi ông đối phó với lãnh uyên thư và cao võ rác quỷ lựa nhìn nhất vân nói nhất vân do dự một chút cuối cùng gật đầu mặc dù ông ta muốn đích thân báo thù cho con trai nhưng quỷ lửa muốn lấy được ngọn lửa tối thượng trên người t ầ n t r ạ n g để ông ta ra tay thích hợp hơn văn bối đừng tưởng rằng ra tay đánh lén giết chết mấy tên thủ hạ của tôi là có thể phách lối đi chết đi quỷ lửa cũng không c h o hỏi cứ thế xông về phía t ầ n t r ạ n g bàn tay khô gầy nô ra từ áo tròn g đen phóng ra hỏa diễm đầy trời lần này ông ta vừa lên liền xuất r a chiêu mạnh nhất thế không để bị lật thuyền trong mương ông ta nhất định phải giết t ầ n trạm lấy đi u lam minh hỏa tận trạm nhìn thấy tận trạm bị hỏa diễm đầy trời bao phủ lãnh nguyên thư lộ ra vẻ lo lắng mặc u dung dung nếu dung vui duyệt ố n Trưng Trưng nội hình ảnh. Trưng này có nội dung ảnh,、nếu、bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh trình Trưng ra trợ. tay của thấy hỗ chế 1291. 1291. có có đọc. độ bật đề m dù t ầ n trạm lúc này nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng dù sao anh cũng chỉ có cảnh xuất khiếu b á c phẩm mà quỷ lựa thì lại là tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm khoảng cách của hai người thật sự rất lớn nếu một đối một lãnh uyên thư cảm thấy t ầ n trạm không phải là đối thủ của quỷ lựa đừng lo lắng người này giao cho tôi các người đi đối phó với n h i ế vân t ầ n trạm lên tiếng vừa nói xong hắc hỏa đầy trời lập tức bao trùm lấy tân trạm che mất hình dáng của anh tân trạm và quỷ lửa cùng lúc biến mất trên bầu trời giết lãnh n g uyên thư cắn môi d ư ớ i cô biết mình hiện tại cũng không giúp được gì ít nhất chỉ có thể ngăn cản nhất vân giữ không cho ông ta giúp quỷ lửa xem ảnh một giao ra lệnh hồn thực sự khiến nhiều người không c a m l ò n g tông chủ nói đúng giết chết tên phản nghịch nhất vân có người hét lên rút ra trường đao và bay lên chẳng lẽ các người còn chờ tới lúc tông chủ thất bại làm nô lệ bị kẻ khác giam giữ suốt đời hai cũng như nhau thà chết còn hơn có người cũng gào lên rồi bay lên như vậy tôi thấy cực hỏa tông cũng không mạnh như vậy t ầ n t r ạ n g một chiêu đã có thể g i ế t hơn phân nửa chúng ta sợ cái gì chứ càng ngày càng có nhiều người bay lên tạo thành một cô uy lực một đám kiến hôi các người dám phản bội người sẽ bị quét sạch nhất vân gầm thét lãnh n g uyên thư lại lựa chọn lúc này để thu phục lòng người điều này khiến ông ta ngạc nhiên người phụ nữ này không ngu ngốc như ông ta tưởng ông ta thể rằng khi mọi chuyện kết thúc nhất định sẽ giết chết những kẻ phản bội này số người ở đang tiên trì tham gia trận chiến càng ngày càng đông tình hình chiến đấu chưa từng có máu tươi đổ xuống liên tục thậm chí có người còn đứt lịa cả bàn tay mất mạng nhưng ai cũng biết rằng họ không còn là người chủ chốt quyết định trận chiến này nữa trong biển lửa kia t ầ n trạm và quỷ lửa ai là người thắng cuộc mới quyết định kết quả cuối cùng nếu quỷ lửa chiến thắng hai bên cường giả cảnh thần phó phân sẽ tấn công vào thế gọn g kìm bọn họ không còn cách nào sống sót nhưng nếu tần trạm có thể chiến thắng nhất vân sẽ không thể một mình vượt qua sóng gió chỉ là hai người bọn họ ở bên trong biển lửa đen không ai nhìn thấy bên trong đang xảy ra những gì lúc này bầu trời tràn ngập biển lửa đen kịt quỷ lửa dám lên ngọn lửa côn bạo trầm mặc nhìn tần trạm Chứ 1292. Chứ 1292. tên r ư nóc h kia đừng tưởng răng giết được tôi là cậu có thể phách lối lần này xem tôi phong tỏa tứ phương xem cậu làm sao trốn thoát được tại sao lại phải chạy trốn tân trạm thẳng thắn nói viễn giả cực hỏa trên người ông quá ít vừa vặn nếu giết ông tôi sẽ có thêm chút hát hỏa ngã mạn vậy tôi sẽ cho nhiều một chút q u ỷ l ử a giận quá thành cười tân trạm chỉ là cảnh xuất khiếu bát phẩm còn dám ở trước mặt ông ta quét mắng ông ta cảm thấy chỉ cần trở tay là có thể giết được anh xoét xoét xoét quỳ lựa vung tay lên đột nhiên ngọn lửa đen k ị t xung quanh bông cuộn trào giống như thiên thạch và m ũ i tên bắn về phía t ầ n trạm cậu không phải muốn m i ễ n giả cực hỏa của tôi sao nhận lấy đi sắc mặt t ầ n trạm bình tĩnh chân đạp du long quyết không ngừng t r á n h né quỷ lửa cười lạnh hai tay giơ lên toàn bộ tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm đều nổ tung trong ngọn lửa xung quanh hàng ngàn ngọn lửa đen k ị t đánh ập xuống t ầ n trạm tôi xem cậu có thể trốn được bao lâu trong cơn mưa lửa dày đặc này ánh mắt t ầ n trạm cũng ngưng đọng bùng một tiếng anh tránh không kịp bả vai bị một luồng hắc hòa x ẹ qua mặc dù hỏa di nhưng cũng không tránh khỏi xuất hiện vết thương con n g ư ơ i của tầng trạm hơi co lại thực lực của quỷ lửa so với lao hát mạnh hơn rất nhiều anh đối mặt với ông ta khó có cơ hội thắng bóng dáng tầng trạm loại lên lui bước về phía sau muốn chạy quỷ lửa chỉ ngón tay vô số hắc hỏa liền chạy theo phía sau tầng trạm đột nhiên xoay người ngay lúc mưa lửa đang bay đến vùng cánh tay tung ra rất nhiều lá bửa ẩm ẩm khi lá bửa phát nổ x ư ơ n g mù trắng xóa lan ra tạo thành một vùng xương trắng ở giữa biển lửa xung quanh muốn dùng chiêu đối phó với lao hát để đối phó với tôi cậu đúng là ảo tưởng quỷ lửa hư lệnh trước đây là lao hát sông vào màn xương trắng nên chúng vào bẫy của tần trạm bị tần trạm dùng một kiếm chém chết vẫn còn ý nguyên như mới trong trí nhớ của ông ta vì vậy cho nên lần này quỷ lửa hạ quyết tâm cho dù tu vi của ông a cao hơn nhưng vẫn phải cẩn thận không được đặt mình vào thế nguy hiểm bàn tay ông ta khế đ ả o nhãn cầu pháp bảo trước kia lại xuất hiện ném ra ngoài đột nhiên pháp bảo này xoay người bay lên không trung một tia sáng chiếu xuống trong sương mù đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ lúc cần lúc hiện ở đây quỷ lửa nhai răng cười toét điều khiển hỏa vũ bằng bàn tay to của mình hướng về phía màn xương trắng lao già này thật là xảo quyệt trong màn xương trắng tầng trạm cảm giác được ngọn lửa từ bên ngoài chuyển đến liền nhanh chóng tránh ra trong lòng thầm nghĩ vậy thì trước tiên làm ông tê liệt bóng giang tầng trạm nhanh chóng xẹt qua màn xương trắng sẽ rách hư không rất nhiều hư ảnh xuyên vào trong màn xương lại bắt được cậu rồi quỷ l ử a bị nhãn cầu pháp bảo nhắc nhở lại một lần nữa không chế ngọn lửa trước 1293. Trước 1293. lần này bóng người đó không kịp tránh trong nháy mắt đã bị tan thành mạnh vụn là con dối tên nhóc con này lại dùng thủ đoạn thi triển con dối q u ỷ l ử a nhữ mày con ngươi di chuyển tiếp tục tìm kiếm trong sương khói tôi sẽ xem xem cuối cùng có bao nhiêu con dối bị tôi giết q u ỷ l ử a cười đắc ý ông ta không nhanh không chậm không hề có chút gấp gáp nào ý đồ chiến thuật của ông ta rất rõ ràng tứ phía là những ngọn lửa đen vờn xung quanh tầng trạm đã định t r ư ớ c là không cách nào thoát khỏi mà bản thân lại đứng cách xa nơi thi triển thuật pháp cũng không cho tầng trạm cơ hội chiến đấu ông ta cũng đã sớm phát hiện ra tầng t ạ m có sở trường về đánh gần như vậy thì tầng t ạ m trong lúc rằng có sẽ bị tiêu hao nhiều hơn ông ta nhưng bản thân là cảnh thần phó phân tam phẩm tầng trạm chỉ có cảnh xuất hiếu so về linh khí thì tầng trạm chẳng có mặt nào hơn được ông ta cả cứ như vậy thời gian chiến đấu càng dài thì linh khí của tầng trạm sẽ càng rơi đi còn bản thân sẽ nắm vững thắng lợi cuối cùng sẽ hạ được tầng trạm xuống dưới chúng mình trong đám sương mù từng con dối bị ngọn lửa của chúng thi nhau nổ tung lên tầng trạm bay lượn trong sương mù chân mày cũng hơi cao lại xem tình hình này quỷ l ư a t tuyệt đối sẽ không cho bản thân cơ hội giao chiến cận kề muốn tiêu hao hết sức lực của mình đây mà không thể không nói suy nghĩ này của đối phương quả thực quá chu toàn theo u quỷ vi của lửa dòng chạy của thời gian trong đám sương mù con dối bị quỷ lửa chém chết càng ngày càng nhiều đám con dối này của mày cũng thú vị phết có thể mô phỏng hơi thở của cậu nhưng đối với ông đây thì không đủ tư cách khỏe môi quỷ lửa c o n lên ông ta phát hiện ra công kích đám rối của t ầ n trạm càng ngày càng dễ dàng điều đó chứng minh k h ô n g chế của t ầ n trạm đã không còn vững vàng nữa đúng vào lúc này thì một luồng sáng đột nhiên bay vụt ra từ trong đám sương mù hàng trăm lưới kiếm xuất hiện bọn chúng giống như kiếm rồng gầm thét lao về tứ phía xung quanh ngọn lửa màu đen cậu không nhẫn nhịn được nữa muốn sử dụng phi kiếm để tiến vào vòng bao vây của tôi quỷ lửa nhũ mày ông ta đang định ra tay khiến toàn bộ phi kiếm tan hoạt thì đột nhiên nhìn thấy phía còn lại không đúng đây là chiêu đánh lạc hướng của cậu ta quả nhiên vào lúc quỷ lửa quay đầu thì ở một hướng trong đám x ư ơ n g mù có một bóng người bất ngờ vượt qua hạ hạ bị tôi bắt được rồi quỷ lửa cười lớn song trưởng tung ra hóa thành hai đường hắt long phóng về hướng bóng người đó cùng lúc đó ở một bên toàn bộ phi kiếm đã t ạ n ra bên trong quả nhiên không hề có tầng t r ạ n trạng ư Trước c 1294. Chứ 1294. q u i n bị tôi c rồi. Trong lúc quỷ lửa đang tưởng nào về phía q u ỷ lửa Đáng tức i giận đến gần ông đúng là không đơn giản tầng trạm cười nhạt trong lúc hắc long ép tới gần thì bóng người đột nhiên biến mất khỏi chỗ tới lúc t ầ n trạm một lần nữa xuất hiện thì đã ở ngay trước mặt quỳ lửa đây phép thuật quy tắc không gian cậu vừa mới xuất cảnh sao có thế lĩnh nộ g được những thứ này chứ quỷ lửa không dám tin vào mắt mình ông ta bật thốt u lên tôi sẽ cho ông xem thứ còn kinh ngạc hơn n ữ a k ì a trong mắt t ầ n trạm tràn ngập sự lạnh lẽo từ ngọn n g lửa xuất ra từ trên người anh càng k h ô n di chuyển quyết thi triển lần đầu tiên hiệu quả mới là tốt nhất nếu đ ợ i tới lúc quỷ lửa quen thuộc với thuật pháp của mình rồi sẽ tăng thêm đề phòng như thế thì không còn tác dụng nữa vì vậy cơ hội lần này cũng chính là cơ hội duy nhất của t ầ n trạm đây là chiêu thức của viêm ma thể sắc mặt quỷ lửa trầm xuống viêm ma thể cũng chính là một loại bí thuật mà cực h ỏ a tông mơ tưởng có được tìm kiếm mấy nghìn năm nay nhưng không tìm thấy không ngờ rằng lại xuất hiện ở trên người t ầ n trạm lúc này toàn thân t ầ n trạm được ngọn lửa bao vây xung quanh giống như một ác ma đang bốc cháy nếu ông đã biết viêm ma thể vậy thì chắc hẳn cũng phải biết sau khi nắm trong tay hai loại cực h ỏ a này sẽ phát sinh ra điều gì rồi chứ t ầ n trạm cười mỉa mai một tiếng nổ vang lên bên ngoài cơ thể anh h ừ n g cực cháy trong nháy mắt đã đổi màu ánh mắt chấn động của quy lửa ngọn lửa ở ngoài cơ thể t ầ n trạm một nửa là màu đen một nửa là màu xanh lấy ấn đường của tầm trúng tuyến h ì chiêu thành h a này g phân biệt rõ n g v i không thể đỡ được con người quỵ lửa co giụt lại chỉ cảm thấy ngọn lửa đó đập thẳng vào mặt ông ta trong chớp mắt đã đưa ra phán đoán hai ngọn lửa phối hợp với viêm ma thể quả đúng là tiệt chiêu nếu bản thân bị đánh trúng một đòn thôi thì nhất định sẽ bị thương cực kỳ nghiêm trọng t ầ n trạm tôi thừa nhận mày rất mạnh cũng có đầy đủ thực lực nhưng cậu quá yếu yếu đến mức không biết phân biệt tu vì cảnh thần phó phân không nắm giữ được căn nguyên không gian quỷ lửa cười ác độc ngoài cơ thể hiện ra thứ hơi thở nguyên gốc không gian cơ thể của ông ta ở ngay trước mặt t ầ n trạm mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện né tránh ở một bên quỷ lửa cũng hiểu chỉ cần tránh được đòn công kích quyết định kia của t ầ n trạm thì về sau bản thân sẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối ông ta không tin trừ cái này ra thì t ầ n trạm vẫn còn thủ đoạn khác nữa chương một nghìn hai trăm chín mươi năm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương một nghìn hai trăm chín mươi năm viêm hoàng trị của t ầ n trạm lướt qua cơ thể của q u ỷ lửa hơi thở của hai tổ hợp ngon lửa kia trong chớp mắt dập tắt chuyện gì thế này q u ỷ lửa sửng sốt nếu t ầ n trạm dùng toàn bộ sức lực thi triển thuật pháp này cho dù không đánh chúng thì cũng sẽ bị nổ tung thậm chí bản thân đã làm tới mức chuẩn bị tiếp nhận những dư âm tàn cuộc nhưng ngọn lửa này đột nhiên biến mất không giống như thất bại mà lại giống như một chiêu đánh đặc hướng nếu là chiêu đánh lạc hướng vậy thì chiêu chủ chốt của t ầ n trạm ở đâu toàn thân quỷ lửa lạnh như băng ông ta đột nhiên cảm giác được hình như bản thân đã tính toán sai cái gì đó rồi một luồng sáng như quét nhanh qua não bộ tên nhóc con này đạt được cực hỏa tổng c ậ u mới có hai ngày vẫn chưa tính bị mình đánh trọng thương vẫn cần phải có thời gian tu dưỡng điều khí tên nhóc con này quá nham hiểm mình mắc bấy rồi quỷ lửa kinh hãi trong n g á y mắt cả người ông ta dựng đứng tóc gáy triệt để bông bỏ ý thức giờ khác này ông ta mới phát hiện ra ở ngay trước người mình là một cơ thể mờ ảo chỉ có móng nuốt của thanh long ngưng tụ bổ nhào về phía mình xem ảnh một giữ chặt sống chết ngay trước mắt ông ta liệu mạng điều động linh khí y đồ muốn ngăn cản sức lực này con ngươi t ầ n c h ạ m lạnh như băng trên ấn đường ngôi sao thứ tám cũng dần dần chìm xuống tiên khí tràn ngập vô hình xuyên qua tầng tầng không gian rơi xuống trên móng vuốt thanh long đây là cơ hội xuất kích duy nhất của bản thân anh cho dù tan biến thành những vì sao thì cũng không để quỷ l ử a trốn toát dưới lược của sao trời không ngừng đưa vào ngôi sao thứ tám của t ầ n c h ạ m như sắp sửa tan vỡ thì cuối cùng thanh long cũng gầm lên một móng vuốt đâm mạnh vào giữa đầu quỷ lựa đầu của quỷ lựa hệt như quả dưa hấu bị đập vỡ máu tươi bắn ra tung tóe cùng lúc đó một đ á m tiểu nhân màu vàng sắc mặt hốt hoảng bay ra khỏi cơ thể quỷ lửa t ầ n trạng cậu chờ đó ông ta cay độc nhìn t ầ n trạng sau đó chạy trốn vào trong mây đen bây giờ muốn chạy vẫn kịp sao t ầ n trạng cười lạnh giơ tay tóm lấy hồn của quỷ lửa bản thân gần như vận dụng hết tiên khí của một ngôi sao từ hơi thở ấn n ó trong thanh long cho tới khi bóp nát đối phương sao có thể để cho ông ta cơ hội trốn thoát chứ trong ánh mắt xuất hiện sự chết chóc trong lúc quỷ lửa quay đầu thì hồn vía của ông ta đột nhiên đờ ra đó bằng ấy thời gian cũng đủ để tần trạm ra tay chương 1296 t r c h ư ơ n g 1296 g n h a t h n h tóm chặt bóp nát từ phía hư không hồn vía của quỷ lửa hoảng sợ vô cùng phát hiện bản thân không còn đường trốn tần t r ạ m thà cho tôi đi tôi bảo đảm sau này sẽ không đắc tội cậu đ ừ n g đoạn tuyệt tình như vậy chứ quỷ lửa tuyệt vọng triệt để rồi cầu cứu tần t r ạ m lúc này tần trạm chỉ cười lạnh một tiếng anh vỏ tay ra n ắ m chặt lấy hồn vía của quỷ lửa dùng linh khí phong ấn tần t r ạ m tôi là trưởng lão của cực hòa tông t r ư c cao vọng trọng nếu cậu giết tôi thì bằng với việc đắc tội với toàn bộ cực h ỏ a tông lúc đó cậu sẽ chết người của toàn bộ tông môn này cũng sẽ vì cậu mà t r ô n theo đấy quỷ lửa liên tục kêu lên còn tầng trạm thì chẳng hề quan tâm đem ông ta phong ấn trong linh khí sau đó nép thẳng xuống biển đến mức này rồi mà vẫn muốn l ừ a tôi sao nếu cực h ỏ a tông các người có thế lực to lớn ở đông vực như thế thì sao còn phải lén lút hành động y đổ lật đổ hỏa vũ tông tầng trạm lắc lắc đầu mặc dù anh không biết người đứng đầu của đông vực là ai nhưng đây vực thì đều tồn tại vương giả của mình sẽ không cho phép những thế lực khác xâm phạm、vào. đây cũng là lý do mà cực h ỏ a tông chỉ dám lén lút bành trướng ra mà thôi mà trên người quỷ lượt thì e là bí mật không hề nhỏ t ầ n trạm cũng dự định sẽ hỏi trước một vài thứ rồi tính tiếp chứ không lập tức diệt trừ lúc này mất đi linh khí của quỷ lượt thì ngọn lửa màu đen ở tứ phía bắt đầu run dày như có dáng điệu sắp sửa lùi tàn cũng là lúc kết thúc rồi t ầ n trạm giơ tay ra linh khí mịt mù tràn ngập ra ngoài không ngừng hút hết những ngọn lửa màu đen bên ngoài kết giới t ầ n trạm ra tay với những đám lửa đen đó thì toàn bộ mọi người cũng cảm nhận được sự thay đổi ngọn lửa đen này được thu lại có người sắp ra đây rồi nhất định là quỷ l ử a tiêu diệt được tần trạm trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi gương mặt nhiếp vân lộ ra vui sướng đợi chờ quỷ l ử a gia nhập tiêu diệt lãnh n g uyên thư và tam trưởng lão không chịu nghe lời này mọi người tràn đầy tuyệt vọng nhanh như thế đã kết thúc rồi sợ rằng tần trạm không có năng lực phản khắc gì bị đối phương áp đảo nghiền nát dù sao thì thực lực của hai bên cũng cách xa quá lớn sắc mặt lãnh n g uyên thư trắng bệnh con ngươi tràn ngập sự mất mát vốn dĩ muốn cùng với tam trưởng lão diệt trừ nhiếp vân xong sẽ đi giúp tần trạm đối phó quỷ lựa nhưng bây giờ xem ra là bản thân quá vô dụng không giút được gì cho tần trạm là t i ê n bối tần nhất định là anh ấy thắng rồi ánh mắt chắc cư sáng khắc trong lòng tràn đầy tự tin người ở trường cũng chỉ có số ít mới tin người giành được chiến thắng cuối cùng là t ầ n t r ạ n g cùng với ngọn lửa đen đang từ từ thu hồi bị linh khí giảm nén đến mức hầu như không còn gì cả bên trong có bóng người hiện ra tất cả mọi người đều ngừng giao chiến toàn bộ ánh mắt đều nao nao về phía trung tâm ngọn lửa đen kia mà một thân hình đang dần dần rõ ràng hơn vóc người anh c a o lớn trong tay túm lấy một thi thể gây đét không đầu ném vừa qua một bên là thi thể của quỷ lửa lăn lốc trên mặt đất giờ phút này cả hiện trường im lặng như tờ dường như tất cả mọi người đều trợn mắt há mổm không dám tin nhìn về phía t ầ n trạm t ầ n trạm vừa mới thăng tiến lên cảnh b á t phẩm vậy mà lại chỉ dùng sức lực một mình tiêu diệt được quỷ lửa ở cảnh thần phó phân tam phẩm vượt qua năm cấp bậc còn bao gồm cả một loạt trình tự trước 1297, trước 1297, đã đập nát chiếc đầu của quỷ lửa người có thực lực lâu năm nhất của cực hỏa tông mà thời gian thì chỉ v ò n vẹn trong một tuần hương tất cả mọi người đều nháo nhác hết cả lên không biết t ầ n trạm đã làm cách nào nhưng sự thật thì đang bày ra trước mặt tần trạm sống còn quỷ lựa chết tần trạm thắng rồi lãnh n g uyên thư vui mừng c h ô n g i ế t trong mắt tràn ngập hy vọng còn n h ấ t vân và toàn bộ người của cực hỏa tông và bọn nhập cuộc thi đều kinh hoàng quỷ lựa chết rồi vậy h ả chẳng phải muốn nói rằng tần trạm càng mạnh hơn người như thế gia nhập cuộc chiến thì bọn họ sao còn đường thắng nữa đương hoảng cho dù quỷ lựa chết rồi nhưng tần trạm chắc chắn cũng bị trọng thương chúng ta vẫn có thể thắng nhất vân giống to lên với đám thuộc hạ đang sợ hãi chấn an lòng người sau đó ông ta bay về phía tần trạm trong mắt ngập tràn sắc khí chỉ cần giết chết tầng trạm là bản thân có thể xoay chuyển một lần nữa chiếm lấy ưu thế ông không trí hỏa mà cũng đòi giết tôi khoe môi tầng trạm hiện lên nụ cười trầm biếm anh giơ tay ra ấn đường lõe lên tia sáng hàng ngàn lưới kiếm phi ra tạo thành một hình thể kiếm rồng to lớn n à o vào người n h ấ t vân khiến ông ta trong chớp mắt bị vùi d ậ p trong gió lốc khi tầng trạm đối mặt với quỷ lượt thì không thể thi triển phép thuật này vì trí hỏa của đối phương quá mạnh nên cấp bậc phi kiếm không đủ dễ dàng bị ngọn lửa làm tan chảy nhưng n h i ế vân không có họa trí vậy nên ngự kiếm quyết này anh phải tranh thủ sử dụng hơn nữa đây là đăng tiên trì cơ thể bị thương thì đã làm sao hồi phục là điều đương nhiên thôi t ầ n trạm hít sâu một hơi trong thức hải linh hồn thanh long đã đáp lại bằng một tiếng gầm dài ngay sau đó t ầ n trạm giơ tay ra hơi thở của long trào lập tức tràn ra móng vuốt của thanh long vốn dĩ là bảo vật được chấn áp trong trận pháp dây dưa với huyết dịch đã nhiều năm nay sớm đã có cùng một sinh lực với huyết dịch đi theo với cánh tay dương lên của t ầ n trạm đăng tiên trì hình như cũng sôi sục lên sau đó một một làn nước mạnh nhào lên đánh tan mặt ao bay lên trên trời nháy mắt đã rơi vào trong cơ thể của các đệ tử và trưởng lão của hỏa vũ tông hơn nữa bởi vì móng nuốt thanh long được khống chế loại bỏ tạp chất của huyết dịch vì vậy lần này những người đã hấp thụ linh khí của đăng tiên trì trước kia cũng hoàn toàn có thể hấp thụ nhất thời t ầ n chạm nhất hai cánh tay lên sau lưng anh là đăng tiên trì hàng vạn linh khí cuộn trào dâng ngược lên đủ các loại linh quang lấp lánh vô số đợt sóng khí trào dâng tất cả mọi người bao gồm cả tam trưởng lão đều kinh ngạc phát hiện sau khi bị luồng hơi thở này đưa vào trong cơ thể căn cơ tu vi mà bọn họ đã tiêu hao đã được nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường sau vài nhịp thở mọi người hoàn toàn phục hồi sức lực trái lại cực hỏa tông và những kẻ phản bội đó trông còn sợ hãi hơn người của hỏa vũ tông bị tiêu hao không ít bọn họ cũng có tổn thất Trước 1298, Trước 1298 1298 bây giờ đối phương vì t ầ n trạm đã hoàn toàn tràn đầy khí lực h ư n g hực khí thế bọn họ làm sao có thể đánh lại huống h ổ quỷ lửa đã chết đối phương lại có nhiều người mạnh như t ầ n trạm có thể giết cả quỷ lửa lúc này e là lợi thế đã không còn nữa bây giờ là cơ hội sống cuối cùng của các người lãnh n g uyên thư nhìn những kẻ phản bội đang lơm lớp lo sợ kia nhất tông chủ tôi tới giúp ông một vài trưởng lão hiểu ra bọn họ cắn răng tiến về đánh nhau với kiếm long vẫn chưa phát hiện bất thường bên phía nhất vân được giúp tôi ngăn lại kiếm long tôi muốn giết tên tần chặn g kia nhất vân vui mừng nói vâng những trưởng lão này ra hiệu với nhau lúc này tiến gần về phía nhất vân một vài người cùng lúc đó ra tay lén lút tấn công về phía nhất vân các người dám bán đứng tôi nhất vân mặt lạnh đi phản ứng cực kỳ nhanh sau đó nhanh chóng đánh bay những kẻ lén tấn công ra xa nhưng vẫn bị hai tên trong đó đánh vào lưng nhất vân nhìn kỹ xung quanh đi ông đã sức cùng l ư ợ kiệt đừng có mà phản kháng vô ích nữa tam trưởng lão và lãnh nguyên thư cùng nhau đến thờ ơ nhìn nhiếp vân không tôi là tông chủ các người mới là kẻ phản bội nhiếp vân mặt mũi tái nhuận nhìn đám đệ tử cực hỏa tông đang hạ vũ khí đầu hàng ông tức giận vô cùng đầu tóc d ố i tung trong chốc lát rơi vào trạng thái điên cuồng tận trạm phối hợp với lãnh nguyên thư cùng tam trưởng lão ba người cùng nhau ra tay một lúc sau nhiếp vân đã bị đầu lìa khỏi cổ dưới kiếm hỏa long t ê n tiểu nhân giả thần giả quỷ này lại bị tiêu diệt dưới tay lãnh nguyên thư lúc này tất cả những kẻ phản bội đều đã bị xử tử nhìn ba người đứng trên cao mọi người trong hỏa vũ tông đều quỳ xuống tỏ ý đầu hàng lãnh n g uyên thư thở phào nhẹ nhõm sau cuộc chiến tuy hỏa vũ tông bị tổn hại nghiêm trọng nhưng n h ấ t vân đã bị tiêu diệt từ nay cô đảm đương hỏa vũ tông sẽ không còn gặp bất cứ trở ngại nào mà tất cả những điều cô có thể làm được đều nhờ có sự trợ giúp của t ầ n trạm lãnh n g uyên thư và tam trưởng lão đều nhìn về phía tần trạm với vẻ mặt tràn đầy sự cảm kích lãnh t ô n g chủ chúng tôi đã làm theo những gì cô nói những lệnh hùn này những vị trưởng lão từng ủng hộ n h i ế vân cuối cùng phản bội lại ông ta ngập ngừng nói những kẻ phản bội như các người không giết các người đã là khoan dung rồi còn ở đây đòi lệnh hồn tam trưởng lão cười chế nạo h tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha những lệnh hồn này các người nếu đã đưa cho n h ấ t vân kể từ bây giờ nó tạm thời sẽ do chúng tôi cất giữ nếu biểu hiện của các người tôi thấy có thể chấp nhận được tôi sẽ trả lại cho các người những lời này của lãnh n g uyên thư khiến các trưởng lão cảm kích vô cùng mừng rỡ liên tục đồng ý t ầ n trạm cũng cũng khế gật đầu hiện tại lãnh n g uyên thư đã có một chút da dáng của tông chủ trận chiến này kết thúc với cái chết của nhứt vân tam trưởng lao đã cho người xử lý các xác chết ở đây và truy lùng những đệ tử phản b ị c h đó những kẻ này cả gan dám phản bội tông môn ông nhất định sẽ cho bọn chúng một đòn cảnh cáo t ầ n t r ạ m không để tâm đến những việc này mà lấy cớ là thần thức bị tổn hại trở về chỗ của mình chương 1299 t r c h ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1299 t i ề n bối một lúc sau chắc cư bước vào quỳ trước mặt t ầ n t r ạ n lấy ra một vài món đồ đưa cho t ầ n t r ạ n đây là phương thức luyện ma đan mà tôi tìm được khi lục soát nhà n h ấ t vân còn có một vài viên ma đan t ầ n trạm gật gật đầu cầm lấy đồ vật trước đây nhạc nhất tuần sử dụng hóa ma đan t ầ n trạm đã nghi ngờ là do n h ấ t vân đưa tới và phương thức đó là đến từ cực hòa tông hiện tại xem ra quả nhiên là vậy tiền bối ngài phải đi rồi sao sau khi giao phương thức luyện đan rực ra trắc cư có chút ngập ngừng nói sao nói như vậy t ầ n trạm khẽ nhữ mày tiền bối đến đăng tiên chỉ chính là để phục hồi thần thức hiện nay người đã hoàn thành e là sẽ không lưu lại nước đại vũ lâu trác cư buồn dầu nói cậu nói không sai tôi thực sự không bao lâu nữa phải rời đi rồi t ầ n trạm gật gật đầu xem ảnh một đúng nhưng cũng không đúng t ầ n trạm cười nói có điều cậu đã giúp tôi một chuyện quan trọng trước khi rời đi tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi khi tôi thi triển phép thuật cậu cũng đã thấy qua cậu nói thử một lớn gì tôi sẽ cân nhắc đáp ứng cậu chắc cư bỗng nhiên n g ầ n đầu trong lòng cảm động những trận đánh lớn của t ầ n trạm anh đều ở đó phép thuật mà t ầ n trạm thi triển mỗi loại đều có sức lớn kinh tiên động địa tràn đầy uy lực mạnh hơn gấp trăm lần những gì anh nhìn thấy nhưng chẳng thế mà lại đồng ý cho anh lựa chọn vẻ mặt c h ắ c cư tràn đầy sự cảm kích miệng anh ta mất máy nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư không cần gấp gáp sáng ngày mai có thể đến nói với tôi tần c h ạ n g nói không cần đâu tiền bối tôi hiện tại muốn nhất là học từ người cách phi kiếm không biết tiền bối có thể thành t o à n không c h ắ c cư mí môi bất chợt nói được tần c h ạ m có chút tán thưởng mà nhìn c h ắ c cư trong số những phép thuật mà anh sử dụng trí hỏa được xem như mạnh nhất tu luyện khí tinh thần là bí ẩn và cường đại nhất trận pháp và thuật luyện đan mỗi loại đều có sự tuyệt diệu của riêng nó nếu đổi lại là một kẻ có tham vọng nhất định sẽ chọn thuật điều khiển trí hỏa hoặc là phương pháp tu luyện khí tinh thần nhưng c h ắ c cư biết rất rõ tư chất thiên phú của mình không vì lòng tham mà đánh mất lý trí đối diện nhiều loại công pháp nhưng không dao động đó không phải điều mà người bình thường có thể làm được t r ư ơ n g một nghìn ba trăm l i ư ơ n g một nghìn ba trăm l g ự kiếm quyết nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có cấp bậc từ thấp đến cao nếu không khống chế được một ngàn thanh kiếm thì cũng điều khiển được một trăm thanh trái lại trong số rất nhiều công pháp của anh đây được xem như vừa bắt đầu luyện dễ dàng nhất nhưng lại có không gian nâng cao năng lực tốt nhất ngoài cái này tôi sẽ đưa cho cậu phương pháp lượt khí còn có những tâm đắc của tôi về khống chế ngự kiếm phi kiếm mà điều khiển bằng ngự kiếm quyết tốt nhất là do tự mình tu luyện hơi thở tương phủ như vậy sức mạnh mới được phát huy tốt đa đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ c h ắ c cư vui mừng k h ô n xiết biết mình đã đánh cửa đúng dập đầu với tần trạm mấy cái nếu anh lựa chọn công pháp khác tần trạm có lẽ vẫn sẽ đưa nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa những thứ khác mà tần trạm sẵn lòng truyền thụ công pháp còn có những thư tâm đắc của anh dường như đã xem trắc cư như đệ tử mà đối xử tần trạm gật gật đầu đưa một miếng ngọc đội cho trắc cư c h ắ c cư cẩn thận cất miếng ngọc bội đó đi sau đó liên tục cảm tạ anh rồi mới từ biệt rời đi lúc này trời cũng đã tối tầng trạm đã khôi phục thần thức lực chú ý của anh đều đặt trên đ i ể m quang trong thức hải đã đến lúc đến nói chuyện với bọn người diệp thành không biết hiện tại diệp thành như thế nào tầng trạm bên trong đ i ể m quang tiến vào thần thức chuyển tin tức đi điều khiến tầng trạm thở ra một hơi nhẹ nhàng là sau một thời gian ngắn diệp thành đã truyền lại cho anh một đạo thần thức chắc không phải đi ngủ hết một tháng đi tôi đây lo lắng chết được sao rồi không có gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ giọng điệu của diệp thành vẫn cứ vô tâm vô phế như thế nhưng từ lời nói có thể thấy anh ta rất lo lắng quan tâm đến tầng trạm ngủ hết một giấc khoảng thời gian này m ệ t chết đi được có điều cuối cùng cũng đã khôi phục được thần thức t ầ n trạm cười cười trả lời đã rất lâu không nghe giọng nói của diệp thành lúc này nói tới nói lui vẫn khá là thân thiết nhưng đối phương nếu đã có thể nói đùa được vậy chứng tỏ ít nhất cũng không gặp nguy hiểm gì sau đó diệp thành nói với t ầ n trạm một chút về tình hình chỗ bọn họ biết được diệp thành và lạc việt ban cùng với chu lam đều đã gặp được nhau hiện tại đang tiến về thành cổ đông hoàng t ầ n trạm cũng thở phào nhẹ nhõm anh lo lắng nhất là mấy người bọn họ bị thuật phật độn đưa đi đến khắp nơi nam bắc như vậy sẽ rất rắc rối để tìm người xét cho cùng đại lục thượng giới này quá lớn nhưng có vẻ suy đoán của anh là đúng cùng một lúc dịch chuyển đến cùng một địa điểm vị trí của một vài người sẽ không cách qua xa ha ha nếu anh đã có thể đùa dỡn được chắc là đã phục hồi không ít ngoài ra nói cho anh một tin tức này mấy người chúng tôi hiện tại mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng khi gặp lại nhất định sẽ khiến anh kinh ngạc một phen diệp thành cười nói theo như cậu nói bởi vậy có tầng tốt. trạm này lần sau gặp mặt cậu cũng đừng tự ti dù sao có những loại năng lực là trời sinh không cách nào thay đổi được tầng trạm nhúng mày tên diệp thành này nghe khẩu khí cũng thật khoe khoang Chứ 1301. Là rất lợi hại. Tần trạm thơ nói tôi k xong làm cái gì, bên kia đột nhiên rơi vào yên tĩnh diệp thành nhất thời cầm lín không biết nói gì nghe những lời của tần trạm lạc việt ban và chu lam vốn đang đắc ý thì đầu góc cũng trở nên nghênh gốc vốn dĩ muốn khoe khoang một chút với t ầ n trạm hiện tại cảm thấy anh so với bọn họ còn khoa trương hơn nhiều cảnh thân phó phân tam phẩm còn là hai tên đây nói rết là rết được sao nếu không phải đã biết t ầ n trạm sẽ không nói dối bọn họ chắc chắn cho rằng t ầ n trạm đang khoe khoang coi như anh lợi hại chúng tôi phục rồi diệp thành nghiến răng nói không thể không thừa nhận rằng tên nhóc con t ầ n trạm này rất lợi hại các cậu hiện tại đang ở đâu t ầ n trạm thấy bọn họ không còn kiêu ngạo nữa cười hỏi vẫn còn đang ở trong một quốc gia nhỏ trên thế này chỗ nào cũng tốt chỉ là cờ mở nở quá lớn rồi có điều chúng tôi đoán trải qua thêm một hai lần dịch chuyển là có thể đến thành cổ đông hoàng rồi diệp thành đầy cảm xúc nói vốn dĩ bọn họ đã cướp được một lượng lớn linh thạch từ cực hòa tông nghĩ rằng chỉ cần kích hoạt đội đủ dịch chuyển trận là được đi đến thành cổ đông hoàng không ngờ tới qua mấy ngày khoảng cách vẫn còn rất xa có điều cảm ứng của chu lam sẽ không có sai sót nếu cậu không ở thành cổ đông hoàng vậy nhất định là tô huyên rồi đợi tìm được tô huyên chúng ta sẽ họp mặt nhau được các cậu đi trước nếu gặp phải nguy hiểm không được manh động phải đợi tôi đến t ầ n trạm trả lời mặc dù anh không nói rõ nhưng trong anh lại có chút bất an tô huyên đến lục địa này mất liên lạc với bọn họ nếu theo thường lệ chắc là sẽ tìm kiếm khắp nơi có được một ít tin tức về họ giống như anh và bọn người d i ệ p thành vậy nhưng theo những gì chu lam nói hơi thở của tô huyên rất cố định vẫn luôn ở thành cổ đông hoàng trong vòng một tháng nay vẫn chưa rời khỏi như vậy có chút bất thường tô huyên e là đã gặp một ít phiền phức a thực lực vẫn còn chưa đủ tôi phải nhanh chóng đột phá cảnh thần phó phân mới được t ầ n trạm kết thúc liên lạc với diệp thành thở dài một hơi đừng nghĩ rằng anh giết được quỷ lửa đó là anh có trí họa khiến cho con át chủ bài của quỷ lửa mất đi tác dụng và lại là anh đánh lén dựa vào tiên khí gần như mất đi của tái tỉnh mới miễn cưỡng giết được quỷ lửa một khi chiêu đó của anh thất bại sợ là chỉ còn cách dựa vào thuật phật đôn mở đường chạy nghĩ đến đây t ầ n trạm không khỏi lắc đầu với tu vi hiện tại của anh trong thế giới nguyên bản trừ một số ít gia chủ của tám gia tộc lớn còn có cao nhân của tam tông gần như không có ai đối thủ của anh nhưng trên đại lục này ngay cả vùng biên giới đông vực nước đại vũ anh cũng đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt trên thế giới này cường giả nhiều vô số nghe nói một số thiên tài có thể đột phá cảnh thần phó phân khi còn ở tuổi thiếu niên nếu gặp phải những kẻ như vậy e rằng anh còn khó hơn gấp đội chương 1302 t r chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1302 với thực lực hiện tại của anh đoán chừng đạt tới cảnh thần phó phân nhất hoặc nhị phẩm nếu gặp phải tam phẩm đa số vẫn còn phải bỏ chạy suy cho cùng sau khi cảnh thần phó phân có thể nhận thức được nguồn gốc trời đất so với cảnh xuất k i ế u đúng là khác biệt quá lớn điều này khiến cho tầng trạm vô cùng khát vọng muốn đột phá chỉ cần anh đạt tới trạng thái cảnh thần phó phân bản thân hiểu rõ nguồn gốc của trời đất cho dù là hiểu biết về trí hỏa hay thông t ạ o thuật không gian thì cũng sẽ được cải thiện đáng kể ngoài việc phải nhanh chóng cảnh thần phó phân còn phải đưa viêm hoàng chỉ vào lịch trình tầng trạm thầm nghĩ lúc anh giao chiến với quỷ lựa một viêm hoàng chỉ hư h à o lại có thể dọa quỷ lựa liên tục tránh nếu luyện tốt chiêu thức này uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ có điều muốn luyện thành chiêu thức này cần phải kết hợp với cực hỏa thời gian thực sự là không đủ tầng t ạ m có chút đau đầu cái túi chữ vật đó của n h i ế vân anh không muốn lấy vì vậy để lại cho đám người lãnh uyên thư nhưng chiếc nhẫn chứa đồ của quỷ lửa vẫn còn ở chỗ anh nhưng có phong ấn thần thức quỷ lửa trên đó cần thời gian mới có thể phá giải xem ảnh một trên đường đi có không ít đệ tử đang bàn luận về sự việc lớn lần này lãnh uyên thư và tam trưởng lão đã chịu đ ự n g nhiều năm n h ấ t vân và đồng bọn đã lên kế hoạch từ lâu lần này anh chết kế hoạch đó cũng lập tức tan thanh mây khói ngoài những kẻ đầu hàng để bảo tồn mạng sống còn lại hầu như đều bị g i ế t sạch còn những kẻ trước đây có thái độ do dự lãnh uyên thư cũng không lạnh lùng đến mức rết tất cả nhưng những người này trong lúc tông môn gặp nguy hiểm lại không muốn ra tay giúp sức sau này e rằng không có khả năng được trọng dụng lãnh n g uyên thư nhờ có sự giúp đỡ ủng hộ của tam trưởng lão cùng c h ấ p sự nhanh chóng chia rẽ được quyền lực của đồng bọn nhất vân những người này bởi vì lãnh n g uyên thư mới nổi dậy tất nhiên sẽ tận lực trung thành về phần tam trưởng lão bản thân ông không có tham vọng và lại rất trung thành với l ã o tông chủ ít nhất là trong một thời gian dài hỏa vũ tông sẽ không xuất hiện thế lực thứ hai tân tiên bối nhìn thấy tần trạm bước vào những đệ tử này đầu tiên là x ử n g sốt sau đó đều lộ ra vẻ hưng phấn dừng lại chào hỏi bọn họ đều tỏ ra rất tôn trọng anh ngay cả xưng hô cũng có thay đổi trong thế giới tu luyện là vậy ai giỏi hơn thì là thầy không quan trọng vấn đề tội tác ngày hôm qua tần trạm liên tiếp giết chết hai người tu luyện cảnh thần phó phân là quỷ lửa và n h ấ t vân chấn động toàn môn phái không ai dám coi anh là hậu b ố i nữa nếu không cho dù tần trạm không để ý bọn họ cũng sẽ bị những trưởng lao và chấp sự khác chỉ trích huống hồ những gì tần trạm làm ngày hôm qua tương đương với việc cứu mạng mọi người phần lớn đệ tử của họa vũ tông đều biết ơn tần trạm tần trạm đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhạt không hề k h á c h khí Trước nhưng dọc theo đường đi những đệ tử trong t ô n g môn sùng b á i anh càng ngày càng nhiều khiến cho tần trạm có chút chóng ngập tần trạm dứt khoát tần h thân trực tiếp bay lên đỉnh núi đến cung điện của lãnh n g u y ê n thư loại hành vi này nếu là một người khác trong t ô n g môn nhất định sẽ quy vào vi phạm t ô n g quy nhưng cho dù là tam trưởng lão nhìn thấy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua bước vào chính điện nữ giúp việc nhìn thấy tần trạm lập tức cung kính mời anh ngồi sau đó đi thông báo cho lãnh n g uyên thư lần này t ầ n trạm đến là để nói tạm biệt với lãnh n g uyên thư đây là những tư liệu về tông môn mà tôi thu thập được sau khi hôm qua cô truyền âm đến còn có những công pháp liên quan đến đột phá cảnh thần phó phân khi lãnh n g uyên thư nhìn thấy t ầ n cảnh đôi mắt có chút đỏ cho thấy cả đêm hôm qua cô không ngủ cô lấy những miếng ngọc bội được sắp xếp gọn g à n g hết thệ đều đưa cho t ầ n trạm sao lại phải đi gấp như vậy có việc gì cần tôi giúp không lãnh n g uyên thư lo lắng nói đã liên lạc được với b ạ tôi hỏa vũ tông cũng đã được trả lại bình yên tôi cũng phải đi rồi t ầ n trạm cười nói a nhưng vẫn sẽ còn trở lại chứ. Lánh Nguyên sẽ chứ. trở t lại h c ắ cắn n i dưới, trong mắt có chút phiền muốn nói, nếu anh đồng ý, trước vị tông chủ này tôi có chút anh đây ồ n tông này anh, không cần bất kỳ điều kiện gì. Nếu như có người ngoài g gì. ý, trước tôi thể chủ có cho có vị điều kỳ kệ bất đ ở đây, nghe được câu nói này, n h được câu ấ thực đ ị n sẽ vô vũ, và tông môn lâu đời, là một trong ba tông môn cùng ngạc của nước nhiên. trong lớn cho cho nhất hơn người, đại thế đời, Là lâu là l một một tử đệ ba rất tông thường có thể hạ quyết tâm được. Nhưng đây thực lớn, là môn nói như không người bình Nhưng có phải cho cho được. hạ vậy, đây sự là suy nghĩ của lãnh n g uyên thư lúc trước lãnh n g uyên thư cũng từng thuyết phục tầm t r ạ n chỉ cần anh và cô kết thành bạn bè và thề rằng sẽ trung thành với t ô n g Môn, cô sẽ để tần trạm ầ n t làm phó t ô n g chủ nhưng sau đó hai người cùng trải qua sinh tử hơn nữa với cuộc chiến kinh hoàng ngày hôm qua của t ầ n trạm đã khiến l á n h n g uyên thư thay đổi thái độ nếu t ầ n trạm bắt đầu cô thực sự nguyện ý phục tùng t ầ n trạm làm trợ thủ rốt cuộc thì điều cô muốn là giữ lại cơ nghiệp của tổ tiên chỉ cần t ầ n trạm làm tông chủ cô có thể ở bên cạnh anh không màng quyền lực tông chủ đề nghị của c ô nghe rất hấp dẫn nhưng tôi không có thời gian để tiếp quản những thứ này có điều sau này nếu có cơ hội tôi sẽ trở lại thăm nơi này tầng trạm nhẹ nhàng từ chối anh không thể ở lại nơi này quá lâu thậm chí nếu có cơ hội anh vẫn sẽ trở về thế giới trước kia mà nếu anh có được chức vị tông chủ nhưng lại không làm tốt được thì hà tất gì lại nhận nhưng món đồ này anh nhất định phải nhận lấy bằng không tôi không biết có thể làm gì để cảm ơn anh lãnh n g uyên thư thở dài cô cũng biết tầng trạm sẽ không đồng ý nhưng nếu cô không cố gắng hết sức thì cô sẽ không cam tâm tầng trạm gật đầu nhận lấy đây là lệnh bài trong suốt và có thể thấy tay nghề rất tinh xảo lệnh bài thủ tịch khách khanh này của hỏa vũ tông có quyền lực chỉ đứng sau tông chủ điều này thể hiện thái độ của lãnh n g uyên thư tần trạm cũng không từ chối hỏa vũ tông chúng ta có không ít thư tịch cổ về cảnh thần phó phân cũng có rất nhiều t r ư ở n g lão từng trải qua tu luyện cảnh thần phó phân lãnh n g uyên thư thấy tần trạm đã nhận lấy trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút cô quay lại vấn đề chính nhưng bản đồ về toàn bộ đại lục mà anh nói ở hỏa vũ tông chưa từng thấy qua đồ vật này vì vậy tài liệu ghi chép cũng rất ít món đồ này chắc là chỉ có những đất nước lớn mới có đầy đủ Trước là c o i ý mẩn gì nhưng cô cũng biết điều mà không hỏi nữa tân trạm lật đầu điều này nằm trong dự đoán của anh suy cho cùng hỏa vũ tông chỉ là một tông giáo ở đông vực trải qua nhiều đời tông chủ e rằng rời khỏi nước đại vũ đi đến những nước khác ở đại lục không nhiều có thể có một ít ghi chép đã là quá tốt rồi đương nhiên tân trạm nhận lấy món đồ này cũng vì chuẩn bị sẵn cho một ngày nào đó anh trở lại nơi đây bây giờ về cơ bản anh đã chắc chắn rằng ngay cả phía bên kia của dãy núi liên thiên cũng là đại lục thượng giới nói cách khác thế giới ẩn là một phần của đại lục này nhưng dưới tình huống nào đó nó vô tình kết nối với nơi anh sinh ra như vậy có thể nói chỉ cần anh tìm được dãy núi liên thiên ở đâu thì cũng có được một tia hy vọng được trở về hiện tại anh đã đến đại lục thượng giới này được một tháng không biết thời gian đã là khi nào rồi tần môn hội sẽ không xảy ra vấn đề gì đi mẹ anh có lo lắng hay không còn có người thay thế mà anh giữ lại có phải hay không khiến cho vấn đạo tông nghi ngờ anh còn triệu hạo thiên thoát khỏi rắc rối rồi nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ tần trạm thở phào nhẹ nhõm mặc dù anh nóng lòng muốn trở về nhưng cũng chỉ có thể thực hiện từng bước một tóm lại tìm được tô huyên trước rồi tính tiếp nghĩ đến đây t ầ n trạm có chút háo hức muốn đến thanh cổ đông hoàng ngay lập tức tông chủ cô có biết khu vực truyền tống trận ở đầu không t ầ n trạm hỏi lãnh uyên thư sửng sốt rồi lắc đầu theo như tôi được biết nước đại vũ không có loại trận pháp này tồn tại nhưng nước bên cạnh thì lại có thứ này không phải mỗi nước đều có sao t ầ n trạm nhữ mày anh cảm thấy những gì bản thân nghĩ hình như có chút sai biệt tất nhiên không phải rồi những khu vực truyền tống trận này đều được xây dựng vào thời kỳ cổ có một vài chỗ có người bảo vệ tu bổ có một vài nơi thì đã sớm bị bỏ hoàng lãnh uyên thư lắc đầu nói để tu bổ khu vực lớn như vậy sẽ rất tốn kém ví dụ như nước đại vũ chúng tôi ba tông môn lớn đều không chịu sửa đổi trận pháp rốt cuộc trận pháp đều có tính hai triệu thực lực tông giáo còn yếu nếu như trận pháp lọt ra ngoài sẽ có khả năng dẫn tới nhiều kẻ địch mạnh đến lúc đó cả ba tông giáo đều chống đỡ không nổi thì ra còn có nguyên nhân này t ầ n t r ạ m g ậ t đầu lãnh uyên thư nói đều là thật tình mặc dù không có trận pháp truyền thống cách liên lạc với thế giới bên ngoài một cách nhanh nhất bị mất rồi nhưng nhờ vậy cũng giảm nguy cơ bị cường giả tấn công nước bên cạnh vậy cô có biết trận pháp truyền thống hoàn chỉnh có thể dịch chuyển được đến nơi nào không tin tức tôi có được cũng là trăm năm trước lúc đó còn dùng được về phần trận pháp truyền thống chuyển được đến nơi đâu hẳn là năm trong đông vực này lãnh n g uyên thư cũng hơi mơ hồ về điều này nói như vậy tôi muốn đi những nơi khác của đông vực chẳng phải sẽ rất phiền phức tần trạm cao mày nói với tốc độ này của anh cho dù là dùng thuyền bay tử quang thì cũng mất mấy ngày để đến nước bên cạnh đó là chưa tính đến khả năng gặp tình huống khó khăn trên đường đi nhưng nếu bạn đến nơi đó trận pháp bị phá hủy hoặc dẫn đến một khu vực khác như vậy sẽ càng lãng phí thời gian hơn Nếu nơi mà anh Tần muốn mà đúng ế đến n không quá xa, thực ra có thể không cần dùng đến cổ trận truyền tống, mà có thể ngồi thuyền bay linh thực thể pháp thể h quá xa, ra bay t có cổ có mà Lời à y của Lãnh n u Thuyền y lây bay ê n khiến Tần động. linh Đúng Thư Trạm Trước Trước khẽ thú 1305 1305 vậy trên thực tế nhiều tu sĩ bây giờ không còn sử dụng cổ trận pháp truyền tống để di chuyển nữa mà ngồi thuyền bay bay đi và về tốc độ không chậm tiêu hao linh thạch cũng có thể ít hơn mấu chốt là có cao thủ bảo hộ thuyền bay ngay cả nguy hiểm cũng tránh được lãnh nguyên thư nói sau đó lãnh nguyên thư nói một chút về thuyền bay linh thú t ầ n trạm nghe xong cũng hiểu ra t h u lãnh uyên thư cười nói nếu như anh muốn ngồi thuyền bay chuyện này cứ giao cho tôi vậy làm phiền cô vậy tầng trạng cũng nói một tiếng cảm ơn với cô điểm cuối cùng dừng chân của thuyền bay linh thu không phải ở nước đại vũ vì thế lãnh nguyên thư phải đi liên lạc dò hỏi khắp nơi cần một chút thời gian sau khi rời khỏi chính điện tân trạm trở về chỗ của mình tu luyện thêm một ngày trong khoảng thời gian này cũng chỉ dạy cho c h ắ c cư một số kỹ năng cơ bản của ngự kiếm quyết ngự kiếm quyết chính là như thế kỹ năng cơ bản là khó học nhất nhưng một khi nắm bắt được thuật ngự kiếm thì khác biệt chỉ còn ở số lượng thanh kiếm k h ô n g chế được đến ngày thứ hai tân trạm đã nhận được truyền âm của lãnh nguyên thư cô đã hỏi thăm thông tin về thuyền bay linh thú trong đó thuyền bay đến thành cổ đông hoàng nhanh nhất là vào hai ngày sau họ sẽ đến nơi biên giới nước đại vũ để đón khách và dừng chân một ngày t ầ n trạm muốn khởi hành càng nhanh càng tốt tự nhiên cũng gật đầu đáp ứng hai người cùng rời khỏi hỏa vũ tông đi về hướng biên giới để nhanh chóng t ầ n trạm cũng lấy ra thuyền bay tử quang thứ này trước đây đặt trong thức hải để nuôi dưỡng trước khi thức hải được khôi phục cũng chưa từng sử dụng qua cảm nhận được tốc độ thuyền bay của t ầ n trạm lãnh uyên thư lại một phen ngạc nhiên thật sự không biết trong tay tầng trạm còn giữ bao nhiêu bảo vật trong hai ngày nay ngoài khoảng thời gian điều khiển thuyền bay lãnh n g uyên thư đã cùng tần trạm trò chuyện rất nhiều về việc tu luyện hai người đều có những thế mạnh riêng cảnh giới của lãnh n g uyên thư cao hơn anh đặc biệt là đã tự mình đột phá qua cảnh thần phó phân cô đã kể không ít về kinh nghiệm của bản thân những thứ này đối với tần trạm rất hữu dụng lãnh n g uyên thư còn bất ngờ hơn cô vốn dĩ cho rằng tần trạm tuổi tác không lớn lại có được tu vi như vậy chắc là nhiều phương diện hiểu biết cũng không quá sâu sắc nhưng sau khi trò chuyện cùng anh cô mới có chút ngượng ngùng phát hiện năng lực của anh lớn hơn cô rất nhiều vì vậy suốt cả đường đi trái lại lãnh uyên thư cảm thấy chính mình đã học được rất nhiều thứ từ tần trạm sau hai ngày tần trạm và lãnh n g uyên thư đã đến một lầu cắt có diện tích rất lớn bảng hiệu có ghi dòng chữ tụ bảo c á t khi hai người đến nhìn thấy ngoài tụ bảo thành có tu sĩ không ngừng qua lại lãnh n g uyên thư nói tụ bảo c ấ t này là một trong những nhà buôn lớn nhất trên toàn đại lục thuyền bay linh thú cũng là một trong sản nghiệp của bọn họ ngoài ra còn có bán hàng đấu thầu và các hoạt động kinh doanh khác có thể làm kinh doanh lớn như vậy giữa các tu sĩ các chủ của tụ bảo c á t e rằng không bình thường tần trạm tò mò nói hai người tiếp tục trò chuyện đi qua rất nhiều tòa nhà trong tụ bảo thành cuối cùng đến nơi b i ê n giới đó là một quảng trường rộng lớn trong quảng trường có một chiếc thuyền bay khổng lồ dựng lại tại đó nó dài cả trăm thước chương một nghìn ba trăm linh sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một nghìn ba trăm linh sáu linh quang lấp lánh trên đó bảo vật xuyên qua vô số văn trận rực rỡ như ẩn như hiện d ư ờ n g cột chạm khắp rất tinh xảo bất phàm phía trước thuyền bay là một con quái thú thân hình đáng sợ với ba đầu và hai cánh đang quỳ gối nghỉ ngơi vật liệu thuyền bay cộng thêm linh trận kết hợp với quái vật biết bay chẳng trách thứ này có thể bay rất nhanh tầng trạm khẽ gật đầu lúc này lãnh uyên thư đi đến trước mặt ông lão mặc áo xám đang đứng cách đó không xa lãnh uyên thư cung kính nói trang tiền bối lần này đi thuyền bay nhờ ngài giúp đỡ nhiều cháu gái yên tâm cha cháu và lão là bạn thân nhiều năm cho dù cháu không đặt chức thì ông vẫn có thể sắp xếp được cho cháu một chỗ lao già áo xám có bộ râu xổm xoàm dáng người hơi mập lúc này mới cười nói vị này chắc là khách khanh mà cháu nói ồ còn trẻ tuổi như vậy xem ảnh một có điều cũng khó trách được lãnh uyên thư là ông nhìn cô trưởng thành như thế giới này thầm sâu khó lường nếu bị lời ngon ngọt của tên nhóc con này lừa gạt khó tránh được lún sâu nào đó lao giả âm thầm lắc đầu lãnh n g uyên thư đúng là h ồ nháo nếu như nó dễ tin người như vậy hỏa vũ tông sợ là không thể nào được còn cho rằng hỏa vũ tông sẽ đưa đến một vị khách khanh cao nhân nào không ngờ lại chính là một tên nhóc c o n mặt trắng sau khi lên đường làm phiền tiền bối rồi tần trạm không biết những gì lao giả đang nghi khách khí nói được rồi lao giả vẻ mặt lạnh lùng nói tôi tên là trang tưởng cậu gọi tôi là lao trang là được tôi đã mua chỗ ngồi trên thuyền bay này rồi Có điều phải đến buổi chiều mới xuất phát hai người có thể đi dạo một lát ở tụ bảo thành buổi chiều lại đến là được lao trang không muốn nói nhiều với t ầ n trạng ông đưa tần trạng một lệnh bài bằng ngọc dùng để xác định danh tính sau đó xoay người rời đi tính tình lao trang không được tốt không phải nhắm vào anh tần trạng anh đừng để ý lãnh n g uyên thư có chút ngại ngùng nói không sao tần trạng mỉm cười anh cũng không biết tại sao lão già này lại có ác cảm với anh t ầ n trạng vậy chúng ta cùng đi dạo một vòng tụ bảo thành thôi lãnh uyên thư nhìn anh với ánh mắt đầy sự mong đợi tần t r ạ n cũng gật đầu Hiện tại trong ạ i t tụ a anh quả thật cũng còn thiếu một vài món, vừa hay y cũng còn món, cũng thật thiếu thể quả một t có vài đi xem xem ở bảo thành này cửa ó đó thể một ít Trong tụ thành không. mua được đồ c gì này, bảo hàng các loại có rất nhiều trừ tụ bảo các năm lầu ra còn cho các tu sĩ khác thuê lại để kinh doanh sử dụng Trước 1307, Trước 1.307 1.307 lãnh n g uyên thư nhân cơ hội này đến giới thiệu một phen ví như các món đồ trong nội điện tụ bảo các giá cả có thể sẽ đắt hơn một chút nhưng mua bán cũng khá hợp lý vì thế các món đồ này chất lượng cũng rất tốt nhưng mua ở những cửa hàng khác cần để ý một chút có khả năng mua đúng bảo vật đương nhiên cũng có khả năng bị gạt dẫn đến tiền mất tật mang đối với việc tần trạm không biết những điều này lãnh n g uyên thư cũng không nghi ngờ gì nếu như tần trạm thật sự là đệ tử tần gia không hiểu chuyện này cũng là chuyện bình thường vì mới đến đây tần trạm chủ yếu muốn mua những món đồ tin cậy là chính thế nên cùng lãnh n g uyên thư trực tiếp đến nội điện tụ bảo c á t lấy cho tôi một ít yêu thú nội đan linh t hảo vừa hộ mệnh và một số nguyên liệu luyện khí tần trạm sau khi vào trong tụ bảo c á t đã mua không ít đồ yêu thú nội đan dùng để hấp thu và chuyển hóa thành thiên khí còn những loại khác cũng là những thứ mà anh đang cần lúc trước khi đấu với tông chủ vấn đạo tông anh đã dùng gần như hết những món đồ này hiện tại có cơ hội bổ sung lại anh cũng không có do dự gì ngày hôm trước anh đã mở chiếc nhẫn chứa đồ của q u ỷ lửa bên trong có mười triệu linh tệ bởi vậy cũng không cần lo lắng vấn đề tiền bạc thấy tần trạm xa hoa vung tiền mua đồ tự nhiên cũng thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người chỗ các người có long châu mang thuộc tính lửa của g i a o long không mua xong một số vật phẩm cần thiết tần trạm đ ồ n g nghĩ ra và hỏi chủ cửa hàng cái này có thì cũng có nhưng nó rất khó tìm được giá cả cũng đắt hơn một triệu hai trăm linh tệ một cái cô gái phụ trách bán hàng mỉm cười nói t ầ n trạm lần này đến mua hàng đã đem lại không ít lợi ích cho cô vì thế thái độ phục vụ cũng rất nhiệt tình đương nhiên nếu ngài muốn mua tôi có thể làm chủ giảm cho ngài còn một triệu linh tệ cô gái này cũng hiểu nếu muốn làm ăn lâu dài cần phải lôi kéo một số khách hào phóng như t ầ n trạm tu vi cảnh xuất hiếu mua hàng cũng thật xa xỉ bên cạnh còn có một mỹ nhân tu vi cảnh thần phó phân đi cùng chắc là công tử của nhà nào đó Bởi vậy cắn răng mà bỏ qua một chút lợi nhuận vậy mua trước ba cái t ầ n trạm suy nghĩ chốc lát rồi trả lời chỗ các người còn có thư tịch công pháp không t ầ n trạm sau khi cất hết mọi thứ vào chiếc nhãn chứa đồ quay sang hỏi đương nhiên có rồi vật này được bán ở lầu hai mời đi theo tôi cô gái dẫn hai người lên lầu dù gì hiện tại anh cũng không bận việc gì nếu đã đến tụ bảo cắt thì cũng muốn mở rộng tầm mắt một chút xem thử ở đại lục này công pháp các loại sẽ có dạng gì mặc dù ở hỏa vũ tông cũng có nhưng số lượng cũng không thể sánh bằng ở tụ bảo cắt với lại mặc dù t ầ n trạm không cần vật này lắm nhưng những món này lại thích hợp cho bọn người diệp thành dùng nên t ầ n trạm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đến lâu hai các loại công pháp bày ra trước mắt vô cùng đa dạng điều khiến t ầ n trạm ngạc nhiên là ở đây không chỉ bán công pháp chính phái mà cả ma công tà thuật cũng có t ầ n trạm từng lấy được từ chỗ từ lao ma vài bộ công pháp có thể hấp thu khí huyết kẻ thù khôi phục thể lực nhưng nhìn qua những bộ công pháp ở đây có thể thấy rằng nó không tinh xảo bằng của từ lao ma nhưng giá cả của các loại công pháp này lại đắt vô cùng còn không bằng được thuật thôn huyết của từ lao ma mà giá gần mười triệu linh tệ khiến t ầ n trạm lắc đầu ngắn ngẩm nhưng ngược lại các bộ công pháp chính đạo lại rẻ hơn nhiều trước 1308, trước 1308, bộ đao pháp này, tại sao không thể tùy ý mở xem tân trạm nhìn qua thì phát hiện một số công pháp bị khóa sau bức màn sáng không cho ai chạm vào bởi vì những đao pháp này giá rất đắt vì vậy để tránh cho một số tu sĩ vì lòng hiếu kỳ mà làm tổn hại đến cô gái này cười nói có điều thân phận ngài đây không giống họ tôi có thể lấy ra đưa qua cho ngài xem tân trạm gật đầu cầm bộ đao pháp này trong tay công pháp ở tụ bảo cắt có thể xem vài chương đầu và một vài phần nhỏ là có thể hiểu được khái quát nội dung thuật này rất thích hợp với lạc việt ban tức là linh tệ không còn đủ tân trạm hơi cho mày trong ba người diệp thành và anh đều dùng kiếm chỉ có lạc việt ban là dùng đao ngự kiếm quyết anh sớm đã đưa một phần cho diệp thành chẳng qua anh ta hình như không hứng thú lắm đây cũng không có gì lạ sư phụ của diệp thành là ngân hoa bà bà bản lĩnh của bà ta rất mạnh anh ta luyện công pháp của anh ta thôi cũng đủ rồi còn lạc việt ban thì tu luyện nguyên khí chiêu thức của anh ta chủ yếu học từ tự lão vẫn còn có chút thiếu sót đối với bọn người tô huyên và chu lam ở đây không có công pháp yêu tộc mà tô huyên thì tu luyện phương pháp độc môn của câu lũ ống lão tân t r ạ n cũng không biết cô ấy cần thứ gì thưa í n tới tính Việt t lui này Ban. chỉ pháp phù hợp h lạc có bộ đao pháp này phù hợp lạc Việt Ban. Thưa quý khách bộ đao pháp này chủ yếu nghiên về luyện sự cứng rắn và quyết đoán đòi hỏi người luyện phải có thể lực và sức bền b ị cực kỳ cao nếu ngài muốn tặng cho một người thích hợp luyện cái này tôi khuyên ngài không nên bỏ qua mà bộ đao quyết này không thường gặp cả đại lục này chỉ có tụ bảo các chúng tôi là có một quyển cô gái này thấy tân trạng có ý muốn mua lập tức nói chỗ các cô có thu mua đan giê khôn tân trạng gật đầu không cần cô gái này nói tự anh đã quyết định mua quyển này chỉ có một vấn đề đó là anh không còn đủ lính tệ nhưng anh cũng không muốn nhờ lánh lên thư giúp đỡ đương nhiên có chỗ chúng tôi có luyện đan sư có thể kiểm tra đan dược tân trạng gật gật đầu lấy ra vài viên đan dược những thứ này là trước đây anh luyện được đều là linh đan bát phẩm mời ngài nói một chút về phẩm cấp loại hình còn có người luyện ra đan dược này nếu đó là người có danh tiếng vậy thì giá sẽ cao hơn một chút đều là những đan dược bát phẩm dùng để khôi phục linh khí cũng là do tôi luyện nên tân trạng cũng không che giấu điều gì nói một chút về thông tin liên quan đan dược thì ra ngài đây là luyện đan sư đúng là thất kính cô gái này lập tức thay đổi thái độ đối với tân trạng càng cung kính hơn ở đại lục thượng giới này chính là như thế địa vị của luyện đan sư rất cao quý huống hồ chi tân trạm còn trẻ như thế mà đã luyện được đan dược bát phẩm sau khi tân trạm nói xong không ít người trên lầu hai cảm thấy hiếu kỳ nhìn qua đặc biệt là một ông lão sau khi nghe vậy đột nhiên quay đầu lại nhìn tân trạm vẻ mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc đừng nhìn nữa chúng ta phải đi thôi một bà lao bước đến kéo ông lao đi cô gái đó cầm lấy đan dược của tân trạm rồi rời đi sau đó rất nhanh đã quay lại chương một n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ n đề đọc Trước 1309, cô gái cười nói, quý khách, đã kiểm tra thật thật, thần rất tệ cười dược nhưng bước cô khách, còn các khác, ông tôi gái xong. Những đan dược đúng thật là hàng nghe nói, kiểm với lại linh khí đổi người Người đan này、rồi. Vốn dĩ anh còn muốn đến nói còn hơn nhiều, linh tệ anh đã tiêu gần có quý mua lầu khí pháp khí đã đã xem đao ba cao sau vừa là rào, và vừa trạm chạy nguyên này này, hết, tiếp. cả thấy tiêu cũng chỉ sau tân một ngăn phải chăng muốn mua một ít thư tịch công pháp hoặc là bí thuật luyện đan anh theo dõi tôi tân t r ạ m cao mày hỏi xem ảnh một được rồi anh đi trước dân đường đi tân t r ạ m có chút lay động muốn đi xem thử rốt cuộc có thứ gì hữu dụng đôi mắt của người đàn ông này sáng lên anh ta bước nhanh về phía trước tân t r ạ m cẩn thận một chút những người này đa phần đều không trung thực đừng để bị lừa trái lại lãnh nguyên thư cảm thấy có chút bất an truyền âm đến nói yên tâm đi tân t r ạ m biết lãnh nguyên thư là có ý tốt vì vậy cũng gật gật đầu với cô cửa hàng của người này quả thật không lớn nằm ở một góc bên đường so với tụ bảo c á t t â n trạng bước vào phát hiện có một bảo kiếm phát ra ánh vàng lấp lánh đang treo ở trước mắt vẻ mặt anh hiện lên sự thích thú hạ hạ người anh em đây là bảo vật trấn tiệm của cửa hàng chúng tôi giá năm mươi triệu linh tệ nhìn không tệ đúng không người đàn ông mỉm cười tiến thẳng vào bên trong tiệm thần thần bí bí lấy ra không ít ngọc giản mang nét cổ xưa có vài cái phía trên còn dính một chút máu người anh em đây đều là những thứ mà tụ bảo các cờ bán tuyệt đối là đồ tốt người đàn ông này nói một cách thần bí nhìn các loại ma thuật công pháp mà người đàn ông này lấy ra tân trạm liếc mắt vài cái thiếu chút nữa cười lạnh ra người này tám phần là đang xem tân trạm anh là kẻ ngốc cha anh để lại vô số thư tịch tân trạm từ nhỏ đã tiếp xúc không ít nên ánh mắt quan sát cũng tin h tưởng hơn các văn sĩ cảnh xuất khiếu bình thường kia nhiều những món đồ mà người đàn ông này lấy ra tân trạm nhìn lướt qua một chút là biết chúng là hàng giả nếu đã như vậy tân trạm cũng không có hứng thú mua xoay người rời khỏi người anh em đừng gấp gáp đây đều là những món đồ tầm t h ư ờ n g tôi chỉ muốn cho anh xem thử một chút bây giờ tôi sẽ cho anh xem xem đồ tốt thực sự là như thế nào thấy mối làm ăn sắp bị tuột khỏi tay người này chợt lo lắng lập tức vỗ túi chữ vật lấy ra một chiếc hộp sắt rồi mở ra trong đây đều là những công pháp chân bảo của tôi tất cả đều là hàng thực phẩm lúc người đàn ông này mở hộp sắt ra một luồng sáng kỳ dị đột nhiên bắn ra vụ tân trạng bên trong có thứ gì đó k ỳ quái phù ma cũng lên tiếng nói ừ n tôi cũng nhìn thấy rồi tân trạng liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái tôi có thể dùng thần thức xem t h ử không đương nhiên là được tụ bảo các không cho phép nhưng chỗ chúng tôi thì có thể người này cười nói Trước 1310, ánh mắt người này hiện lên một tia hưng phấn chiêu này của anh đúng là lần nào cũng linh nghiệm mắt thấy có một con c ừ u béo bở sắp lọt bấy rồi tân t r ạ m dùng t h ầ n thức nhìn lướt qua mấy miếng ngọc giản trong hộp sắt anh suy nghĩ trong chốc lát đã hiểu chuyện gì đang xảy ra mấy món này của anh không tệ không biết b á n thế nào thu hồi ánh mắt khỏi hộp sắt tân t r ạ m cười nói giá rẻ vô cùng chỉ có mười triệu linh tệ mấy miếng ngọc giản mà giá mười triệu lãnh nguyên thư cao mày ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng không những thứ tốt này mười triệu cũng đang giá nhưng thứ làm cho lãnh uyên thư ngạc nhiên là tân trạm lại lắc đầu vẻ mặt đờ đẫn thật sự sờ vào chiếc nhãn chứa đồ đúng vậy vẫn là người anh em này có mắt nhìn người đàn ông này mỉm cười đưa tay ra lấy linh tệ anh đã làm gì anh ấy lãnh uyên thư lập tức thay đổi sắc mặt cô rút ra một thanh kiếm dài và chĩa vào người đàn ông cô cảm thấy dường như tân trạm đã bị trúng một một loại phép thuật nào đó cô gái nếu không muốn có thêm phiền thức tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút ngay lúc này từ bên trong cửa tiệm có hai người đàn ông bước ra cả hai đều là tu vi cảnh thân phó phân nhất phẩm ánh mắt bọn họ hiểm ác mang theo sự uy hiếp nếu cô không muốn nhóc con này bị thương tốt nhất nên ngoan ngoãn giao tiền ra nếu không tôi không đảm bảo thần t r í của anh có bị tổn thương vì việc này hay không người đàn ông cười lạnh nói các người lãnh uyên thư vừa tức giận vừa sợ hãi đám người này quả nhiên là mở hát điếm còn dùng thủ đoạn để tập kích tân trạm nhưng tân trạm lúc này đang bị đối phương k h ô n g chế bản thân nếu hấp tấp ra tay thật sự sẽ khiến tân trạm bị thương như vậy thì phiền phức rồi anh không lo tôi đi tìm tụ bảo các lãnh uyên thư uy hiến nói ha ha ai có thể chứng minh anh ta bị trúng độc ở chỗ tôi trong đàm tu sĩ không có ai mang nhiều tiền linh thạch phổ thông thì ra ngoài giống như loại tiền linh thạch màu vàng kim này một đồng có giá trị bằng một trăm đồng linh thạch phổ thông đúng rồi những áo vật bên trong hộp sắt này cũng tặng hết cho các người người đàn ông nợ nụ cười tham lam đưa tay đón lấy tiền linh thạch những thứ này đều là ông đây đem ra từ trong ngôi mộ cổ nói không chừng thật sự có b ạ o bồi đó anh ta nói xong hai người đàn ông ở đằng sau đều bật cười lớn đây là viên hoàn đan giúp anh ta phục hồi lại trạng thái một lúc nữa mày đưa cho anh ta uống nhóc con này sẽ không bị làm sao nữa lãnh nguyên thư nhận lấy viên hoàn đan tức tới nôi nghiến răng run người cô ấy kéo tân trạm chuẩn bị rời đi t r ư ờ i một c h ư ơ n t r ă m mười 1 ộ con thanh kiếm này có thể cho tôi không đúng lúc này đ ỗ n g nhiên tân trạm mở miệng chỉ vào thanh kiếm trên tường nói tất nhiên là được chỉ là một thanh kiếm sắc n g t h n g cho anh đó người đàn ông cười lạnh một tiếng giơ tay vẫy một cái bông chốc thanh kiếm phát ra ánh sáng màu vàng rơi vào trong tay tân t r ạ m cảm ơn nhé tạm biệt tân t r ạ m nhận lấy trường kiếm đi ra ngoài cùng với lãnh n g uyên thư đi nhanh vừa đi ra khỏi cửa hàng không lâu tân t r ạ m đột nhiên hướng về phía lãnh n g uyên thư nói một câu tân t r ạ m anh không sao đ ấ y chứ lãnh n g uyên thư kinh ngạc nói lúc này ánh mắt tân t r ạ m trong suốt không còn vẻ đờ đẫn như lúc trước nữa chỉ là một chút thuật gây ảo giác không có tác dụng với tôi tân t r ạ n cười nhặt nói vậy thanh kiếm kia lãnh uyên thư trừng to mắt cuối cùng mới có phản ứng trở lại Kinh ngạc nói, ngạc anh đã đánh lửa bọn họ. vậy là lửa đã tân trạm không bị m ắ cười lửa, mà n g lạnh i c một tiếng ánh mắt xẹn qua một kia sát khí mười triệu tiền linh thạch để mua thanh kiếm này coi như cho bọn họ một bài học nếu đối phương ngoan cố cứng đầu thì không thể trách mình được tôi đi cùng cô lãnh n g uyên thư nhảy lên nóng lòng muốn thử mấy tên vừa rồi mới uy hiếp mình nên cô cũng đang rất tức giận nói về thực lực của hai bên ngay cả hỏa quỷ cảnh thần hóa phân tam phẩm tân trạm cũng có thể đánh bại thì đối với hai loại cảnh giới nhất phẩm này lãnh n g uyên thư hoàn toàn không bao giờ nghĩ tân trạm có thể thua được lão nhạc ông làm sao vậy sao lại tặng vật đ á u của cửa hàng cho người ta hay đây lại là một trong những cái bẫy của ông ở bên kia sau khi tân trạm rời khỏi cửa hàng hai người đàn ông đứng đằng sau chau mày đi đến mặc dù tu vi của lão nhạc này mới chỉ qua cảnh xuất khiếu cửu phẩm nhưng thông minh xảo quyệt có thể nói đạo lý và lại là người đáng tin n g n g cậy trong ba bọn họ vì vậy khi nhìn thấy tân trạm lấy đi trường kiếm bọn họ nhất thời không có phản ứng gì bây giờ mới lên tiếng hỏi thân thể người đàn ông họ nhạc cũng hốt hoảng ngẩn ngơ một lúc sau đó mới h ồ i thần lại được đ á o vật gì của cửa hàng cơ nhạc đồng sức người nói chính là thứ chúng ta lấy ra từ trong mộ đó là thanh trường kiếm mà chúng ta thập tử nhất sinh mới lấy được sao anh lại tặng cho tên ngốc đó hai người đàn ông trong lòng dối bẩy đột nhiên có chút gấp gáp cảm thấy sự việc có gì đó không đúng bọn họ mới đem sự việc vừa rồi kể lại một lần tôi tôi bị anh ta lừa rồi nhạc đồng chết lạng người nửa ngày sau mới tỉnh nộ g trở lại chương 1312 t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1312 t r o n g chiếc hộp sắt đó không phải là có bẫy l ê n thuật bên dưới tấm vải sao làm sao mà lại là ông bị trúng thuật hai người đều cảm thấy kinh ngạc anh ta cũng bị trúng thuật không sai tên khốn đó không bị trúng thuật của chúng ta ngược lại lại làm cho tôi bị rơi vào đó nhạc đồng phẫn nộ nói vậy là anh dùng có một ngàn tiền linh thạch để mua đức bảo bối của cửa hàng chúng ta một người trong bọn họ suýt chút nữa thì hộp máu vì tức đấy là vật báo tốt nhất họ sống chết lấy được từ trong ngôi mộ cổ ra mẹ nó chứ đúng là k h ố n nạn nhạc đồng gần như phát điên vì tức giận xem ảnh một tân trạm mua được với giá rẻ xong muốn chạy đi vậy thì đến giúp anh ta vậy bên ngoài tụ bảo cát là một mảnh đất hoang vắng h ư u quạng lúc này tân trạm ngồi trên một đồi cát nhàn nhật nói ở bên cạnh lãnh uyên thư cũng gật gật đầu rút thanh trường kiếm ra tên nóc kia trộm đồ của bọn tôi còn muốn chạy từ trên trời ba l ô g sáng vừa qua sau đó hạ xuống bao vây lấy tân trạm và lãnh nguyên thư ô anh đang chờ chúng tôi sao nhạc đồng nhìn thấy hai người bọn họ thì không chút ngạc nhiên tim đập nhanh đầu mày trao lại nhìn xung quanh đừng nhìn nữa ở đây không có mai phục đâu chỉ có hai người chúng tôi thôi tân trạm nhàn nhạt nói chỉ có hai người thôi sao ba người bọn nhạc đồng quét mắt một vòng cũng không phát hiện ra có người nào khác có chút hồ nghi giết các người chỉ cần hai chúng tôi là đủ lãnh nguyên thư nói ha, ha. cô gái nhỏ trông không tội nhỉ đáng tiếc là đầu góc không được tốt lắm dựa vào các người cũng xứng để giết bọn tôi sao nhạc đồng nghe xong lên tiếng không nhịn được bật cười lớn cô em trông thật xinh đẹp đợi giết xong tên nhóc con này chúng ta nhất định chúng tôi sẽ tiếp thương cô em s o n g mới giết một người đàn ông lên tiếng muốn chết lãnh n g uyên thư với ánh mắt lạnh lùng rút trường kiếm ra khỏi vỏ xông thẳng về phía bọn chúng giết chúng đi sắc mặt nhạc đồng c h ầ m xuống cả ba người bọn họ cùng xông lên ba người các người cũng thật là ngu xuẩn tôi nói ở đây không có người lẽ nào là không có mai phục khác sao tân trạm đứng lên từ trên đồi cát ánh mắt chế dễu nhìn anh ta vung mạnh tay mặt đất bỗng chốc dung chuyển dữ dội một quần ánh sáng từ trong lòng đất bay ra bao trùm lấy ba người vào bên trong anh là luyện đàn sư sao nhặt đồng một đấm đánh mạnh vào quần sáng của trận pháp nhưng không thể phá vỡ được điều này làm anh ta không khỏi bị sốc tôi là luyện đàn sư thì không thể là trận pháp sư được sao chương một n r ư ờ chương một n trăm mười b tân trạm cười lạnh một tiếng đồng thời tay vung tay ra từ trong trận pháp đánh vào một đường linh khí âm mặt đất bỗng nhiên dung chuyển và ngay sau đó trong ánh mắt còn đang kinh ngạc của nhạc đồng một ngọn lửa mãnh liệt lúc đen k ỳ lúc xanh thấm bùng lên dọc theo khe n ư ớ c trên mặt đất nuốt chửng cả một khu vực chỗ bọn họ đang đứng âm muốn dùng ngọn lửa này làm tổn thương bọn tôi sao ngược cười một người trong bọn họ cười khinh thường anh ta một quyền đánh ra linh khí muốn dựa vào linh khí này để dập tắt ngọn lửa nhưng ngọn lửa đó khi gặp được linh khí không những không suy yếu mà ngược lại còn nuốt chứng linh khí vào trong d í t lên một tiếng ngọn lửa u ám bùng cháy dữ dội hơn vút bay lên trời a a a ả những người này không lường trước được ngọn lửa lại lợi hại đến vậy cánh tay đã bị nó đốt cháy bỏng đau đớn gào thét dập thế nào cũng không dập được đáng chết là thiên địa chí hỏa một nhóc con cảnh xuất khiếu như nhà mày làm sao lại biết được thiên địa chí hỏa một người khác trong bọn chúng hét lên kinh ngạc là hai loại chí hỏa mày rốt cuộc là loại người gì bọn họ cũng được coi là biết nhiều h i ể u rộng tất nhiên biết đến sự tồn tại của thiên địa chí hỏa nó được sinh ra giữa đất và trời con người không thể tạo ra được hơn nữa lại vô cùng hiếm có nếu tu sĩ vận khí bùng nổ đạt được một loại thôi cũng đã cực kỳ hiếm rồi thế mà tân chạm lại có cả hai loại đây tuyệt đối không phải một tu sĩ bình thường có thể làm được vốn dĩ cho rằng tân trạm chỉ là một cảnh xuất khiếu b á c phẩm có thể xử lý tùy ý không nghĩ rằng lại dẫm phải đinh như thế này hai loại trí h ỏ a không ngừng tiếp cận khiến cho hai người bọn họ đều sợ tới nỗi hồn bay p h á c h tán nếu bị dính một tia lửa trí h ỏ a thôi nếu không có pháp công đặc biệt thì rất khó để dập tắt huống hồ lại là sung thiên trí h ỏ a tiền bối xin tham mạng chúng tôi đầu hàng đ ô n g tử nhạc đồng co rút vội vàng xin tham mạng hai người kia cũng khổ sở văn xin trước thì bị chúng chật pháp sau lại bị trí họa bao vây Cho dù tu vi bọn họ có, có c đã, đã tuyệt h n vọng rồi bốn xung quanh đều đã bị trận pháp của tân trạm bịt kín ngọn lửa trí hỏa ngày càng lan rộng vô tận bọn họ thực sự đang hối tiếc không quay lại được lúc đầu hai người cảnh t h ầ n phó phân nhất phẩm đều là cường giả không chống đỡ được mấy hồi đã bị ngọn lửa thiêu rủi thành cho đ ế chương n vĩa một nghìn ba Chỉ n trăm một mươi bốn trên một nghìn ba trăm một n mươi bốn tiền bối tha mạng thiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn nhạc đồng quỳ trên đất không ngừng văn xin trong cái hộp kia của mày là h u y ễ n trận n h ị tân trạng nói vâng đó cũng là một thứ van bối nhặt được trong ngôi mộ cổ vốn dĩ muốn bán đổi lấy tiền nhưng phát hiện ra vật đó có thể dùng để đi lừa gạt người khác nên giữ lại để dùn nhạc đồng vội vội vàng vàng mò lấy ngọc giản từ trong người ra đưa cho tân t r ạ m tiền bối mấy người chúng tôi thật sự chưa có làm ra chuyện gì xấu xa cả thủ đoạn lừa gạt này cũng là mới học được từ tháng trước chưa dùng được mấy lần nhạc đồng thực sự sợ chết không ngừng dập đầu liên hồi loại người như anh ta tân t r ạ n chỉ cần động tâm một chút thì ngọn lửa kia sẽ ngay lập tức thiêu chết anh ta cửa hàng của anh là anh thuê đó à tân trạm hỏi là cửa hàng của tôi tôi dùng một số đồ vật tốt mang theo ra từ trong mộ cổ hối lộ cho trưởng lão tụ bảo c ắ t ở đây thuê tầm ba trăm năm năm nay mới là năm đầu tiên mà thôi nhạc đồng hối hận vô cùng vì điều đó vốn cho rằng ba người sau khi rời khỏi mộ cổ có thể ung dung vài trăm năm không ngờ rằng mới năm đầu tiên đã gặp phải tên s á t tinh tân trạm này đến mạng cũng có thể không giữ nổi anh chết rồi vậy thì cửa tiệm sẽ ra sao nhỉ tân trạm nhướng đầu mày nói như nhìn thấy cơ hội sống sót nhạc đồng lập tức nói nếu tôi chết thì cửa tiệm này sẽ bị tụ bảo gác lấy lại ngay lập tức cho dù có lệnh bài của cửa hàng đây là thứ được thiết lập đặc biệt để ngăn chặn những người có ý định giết chủ cửa hàng và cấp tiệm tôi sẵn sàng điều hành tiệm cho các tiền bối có thể giao cả sinh mạng và linh hồn của mình anh cũng là người khôn khéo nhưng mệnh hồn của anh tôi không cần sống chết của anh đều là tùy thuộc vào cô tân t r ạ m g ậ t đầu nhìn về phía lãnh n g u y ê n thư tân t r ạ m cửa hàng này nên thuộc về anh tôi không giúp gì nhiều lãnh viên thư sửng sốt trong chốc lát nhanh chóng từ chối cô đã nợ tân t r ạ n quá nhiều rồi vậy mà đòi mở cửa hàng ở thành phố đắt giá này thì thật là hổ thẹn đừng nhìn những cửa hàng nhỏ ở các vị trí bên lề nếu cho thuê ba trăm năm sẽ thu về không ít tiền linh thạch tôi đã rất lâu không trở lại đây rồi không có thời gian kinh doanh tân trạm lắc đầu hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để giúp cho việc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ này ngược lại hỏa vũ tông của các cô có rất nhiều người và đồ vật có cửa hàng này cô có thể kiếm thêm chút tiền linh thạch tân trạm nói đoạn nếu không thu nhập từ cửa tiệm này sẽ được chia đều cho anh và tôi trước tiên cô sẽ giữ lại phần của tôi tân trạm nhìn thấy vẻ khó xử của lãnh uyên t ư bèn nói vậy thì được rồi lãnh n g uyên thư gật đầu với ánh mắt biết ơn sâu sắc cô không ngờ rằng mình lại mắc nợ tân trạng tiền bối tôi nguyện ý kinh doanh cửa hàng cho anh cho nên giao toàn bộ số tiền linh thạch thu h o ạ c được chỉ là để duy trì tính mạng nhạc đồng không biết nội dung truyền âm của tân trạng vội vàng nhìn lãnh n g uyên thư cầu xin lãnh n g uyên thư giả vờ suy nghĩ một lúc và cuối cùng đồng ý để nhạc đồng sống sót nhạc đồng nếu nhận được cân xá lập tức giao nộp mạng sống và linh hồn của mình đồng thời cảm ơn rất nhiều so với hai bằng hữu của mình anh thật may mắn khi còn sống chương n ộ i dung t nghìn c ế độ hiện h h ảnh c ủ a t r ì n h d u y ệ t đề đọc. m ư ơ 1315 và sau khi biết lãnh n g uyên thư là chúa tể của ba giáo phái lớn của vương quốc đại vũ nỗi khó chịu trong lòng nhạc đồng cũng biến mất không hổ thẹn khi làm những việc cho một cao thủ của môn phái lớn những sự việc gần đây cũng khiến trái tim của lãnh n g uyên thư chịu nhiều áp lực chỉ khi ra ngoài cô mới biết có bao nhiêu người tu luyện mạnh mẽ trên thế giới với sự trợ giúp của đăng tiên trì cũng sử dụng căn cứ tu luyện thần giới tầng thứ ba hiện tại n h i ế vân đã chết hỏa vũ tông thiếu người mạnh nếu có địch l í mạnh thì chỉ có chính mình và tam trường lão ngay cả khi có trận pháp hộ sơn khó có thể kìm lòng mà sợ hãi lãnh n g uyên thư thầm thề rằng sau khi trở về lần này nhất định phải hồi sinh lại môn phái hỏa vũ tông và tu luyện thêm những thứ khác trở lại tụ bảo thành một lần nữa trời đã xế chiều xem ảnh một với một tiếng thở dài lãnh n g uyên thư từ từ rời đi tân trạm bước tới thuyền bay linh thú lấy ra ngọc bài do trang tường đưa cho sau khi xác định thân phận một người hầu nhỏ trực tiếp đưa tân trạm đến trước thuyền bay tân trạm cũng đi theo người hầu quan sát mọi nẻo đường chiếc thuyền bay này dài hơn trăm mét có thể chở được rất nhiều hành khách nhưng chỗ anh đi lại chật hẹp hai bên có đệm ở đây rất nhiều người chen trúc nó trông khá lộn xộn và môi trường không tốt nhưng khi người hầu đi tới phía trước t â n trạng cảm thấy tâm mắt của mình đột nhiên trở nên rõ ràng nó không chỉ chiếm diện tích lớn giữa mỗi vị trí còn có một k h o ả n g lớn nó nằm ở phía trước của thuyền bay lúc này vừa ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy mình đang ở đâu chiếc thuyền bay này giống như chế tạo máy bay trong thế giới của bạn người giàu có và quyền lực có thể hưởng một vị trí tốt hơn những nhà sư bình thường chỉ có thể nép mình phía sau và chịu đựng những cú va chạm phù ma xúc động nói tân trạm cũng gật đầu lãnh uyên thư đã mua được vị trí đẹp nhất và chắc hẳn phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng cô ấy chưa bao giờ nói gì với hắn tiền bối mỗi vị trí ở đây đều có một mảng khắc họa độc lập không chỉ có một mảng tụ tập tăng cường nồng độ linh khí mà còn có một mảng che chắn nếu không muốn gặp người khác có thể mở ra người hầu nhiệt tình giới thiệu sau đó túi đầu và lui ra ngoài tân trạm đi vào trong đó thản nhiên liếc mắt nhìn trong khu vực v ị thuyền thần này tổng cộng có hơn chục chỗ ngồi lúc này nhiều chỗ ngồi chưa có người ngồi trong đó có ba cái tràn ngập x ư ơ n g trắng hiện nhiên là đang mở ra kết giới ngoài ra còn có hai người lớn tuổi một nam một nữ giống như một đôi vợ vừa ngồi xếp bằng hình như vừa mới đến nhìn thấy tân trạng ông lão ra khẽ m ỉ m cười nhưng lão bà vẻ mặt bình tĩnh không có biểu hiện gì Trước 1316, Trước 1316, Tân trạng ánh mắt từng thấy trong biệt biệt tám ra đặc đặc chính ánh động, anh nhìn ông này điện, anh nhìn mình viên giao giả, láo láo khẽ khi khi Khu kim kim viếp đã lộ vị là lầu ở ở chỗ này không có nhiều ghế trống như vậy sao ngay trước khi tân trạm đến vị trí của mình khi anh chuẩn bị ngồi xuống trong lòng chợ bất an một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo trắng tôi quý sắp mặt lạnh lùng xông vào vẻ mặt anh đầy vẻ kiêu ngạo toát ra hoàn toàn tu luyện của tiên giới tầng thứ chín phía sau theo sau là một nam thanh niên với vẻ mặt hoảng sợ công tử trịnh đó là những vị khách chưa về thật sự không có chỗ người hầu lau mồ hôi cười đắc ý giải thích con trai ta từ trước đến nay đều ở trong này mày không thể để cho a ngồi với mấy tên tu sĩ lưu manh kia sao hôm nay có làm sao cũng phải chen một chỗ cho ta người mặc áo trắng hét lên nhưng thật sự không có chỗ cho dù ngài giết tôi tôi cũng không làm được người hầu bất lực nói cậu t r ị n h t a o mày anh biết làm khó tên người hầu này cũng vô dụng sao ánh mắt của anh quét qua nơi này không có manh mối ba nơi đều bị xương trắng che khuất mà đôi vợ chồng già cùng tần trạm rơi vào trong mắt hắn hai vị trưởng lao đó tu luyện của lao tổ đạt tới giai đoạn thứ hai của trạng thái phân tâm còn bà lao thì cao hơn có thực lực giai đoạn thứ ba cậu chỉnh nhữ mày anh không thể chống lại loại thực lực này nhưng khi ánh mắt của anh quét qua tân trạm hai mắt anh sáng lên tu vi của tân trạm vẫn ở ngoài tiền liên giới anh chỉ có tám cấp bậc rõ ràng là thua kém bản thân hắn mày rời khỏi vị trí đi cậu trịnh chỉ vào tân trạm q u á t lớn tân trạm mặc kệ trực tiếp ngồi xuống này mày không nghe thấy sao mày bị đi c à? cậu trịnh bị tân trạm phớt l ở trong lòng nổi giận nắm lấy bả vai tân trạm đồng thời ánh mắt lạnh lùng ngón tay trở thành móng ướt hào quang bùng nổ ngay lúc định vô lấy tân trạm tân trạm đã ném anh ta ra ngoài đợi tân trạm tiến vào chỗ ngồi tương đương với việc kích hoạt chỗ ngồi này nếu tân trạm không ra tay anh không thể tiếp tục phá hoại nếu không thì tụ bảo cắt sẽ không tha cho anh nhưng mà bây giờ tân trạm còn chưa có ngồi xuống mình dạy cho anh một bài học sau đó đưa đủ linh tệ chắc hẳn tụ bảo cắt sẽ giữ mặt mũi cho mình còn việc tân trạm có thể đổi kịp phi thuyền này hay không anh ta không quan tâm cậu t r ị n h cười lạnh vươn móng vượt qua muốn một chiêu liền có thể thành công hai ông già cũng tỏ vẻ thâm sâu thích thú nhìn qua nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay của cậu chỉnh chạm vào vai tân trạm ánh mắt tân trạm trợt lạnh lo hét lên một tiếng âm một ngọn lửa lan tràn dọc theo cơ thể tân trạm rồi bùng lên hơi thở nóng rực làm nhiệt độ nơi này đột ngột tăng cao ngọn lửa mờ ảo như tới từ âm phủ bập bùng như ánh mắt rắn độc đang lựa chọn con n mồi Xoẹt! Trước 1317. Trước 1317. 1317. lòng bàn tay cậu trịnh vừa đặt lên vai tân trạm đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến chảy ra sứt thịt máu chảy đầm đĩa anh ta hét lên t h ả g thiết che lòng bàn tay đột ngột lùi lại vài bước thằng nhóc tối h mày dám cậu trịnh vô cùng phẫn nộ máu dồn lên não linh lực sắc buộc phát ra ngoài còn dám ra tay thì phải chết tân trạm lạnh lùng nhìn chăm chăm cậu trịnh s á t khí dâng trào nếu không phải vì vừa mới đến nên anh không muốn quá phô trường vừa rồi tên nhóc này đã chết rồi mày mày được lắm tao nhớ mày rồi thân thể cậu trịnh run lên s á t khí trong mắt tân trạm khiến toàn thân anh ta ớ lạnh chỉ trong nháy mắt anh ta đã đoán ra tên nhóc này giết người không ít thậm chí vừa nay rất có thể vừa mới giết người xong cho nên cậu trịnh càng trở nên rụt rẻ anh ta thu hồi linh khí chỉ nói vài câu đấu võ mộm tân trạm cười khinh thường bước vào chỗ ngồi mở trận pháp mấy ông bà lão liếp nhìn tân trạm có chút bất ngờ ánh mắt của ông lão kia còn lóe lên vài cái sắc mặt cậu trịnh khá khó coi tân trạm bước vào chỗ ngồi anh ta mới dần dần khôi phục thần trí vừa rồi không biết đã xảy ra chuyện gì với anh ta nữa đối phương chỉ mới là cảnh xuất khiếu b ắ t phẩm anh ta lại bị đối phương lừa gạt tuy nhiên cách ngự hỏa của đối phương quả thực có chút lợi hại cậu trịnh do dự một lúc đang nghĩ hay là xài bước ra ngoài bây giờ đuổi tân trạm đi đã một rồi suy tính những cách khác thì hơn ngồi xếp bằng trên nệm tân trạm kích hoạt tụ linh trận và trận pháp ẩn ấp đồng thời bắt đầu khôi phục linh khí và thần thức đã bị mất trong trận chiến với nhạc đồng và những người khác linh khí vẫn còn chủ yếu là vì thần thức bị hao tổn không ít tân trạm lắc đầu đây là lần đầu tiên anh điều khiển cả vĩnh dạng cực hỏa và ưu lan minh h ỏ a chống lại kẻ thù trước đây chỉ sử dụng một loại lửa thì không sao nhưng đồng thời thao túng cả hai loại liền cảm thấy tiêu hao trong nháy mắt cao hơn rất nhiều cho dù thần thức của chính mình vượt xa tu sĩ cảnh xuất hiếu nhưng vẫn có chút khó khăn đây chỉ là thao túng lửa đơn thuần nếu dùng viêm hoàng trị thần thức sẽ hao tổn càng lớn nếu luyện thành thuật này trong thời gian ngắn có thể sử dụng làm đón sát thủ tân trạm lắc đầu không nghĩ tới có ngày mình sẽ phải sầu nao vì việc không đủ thần thức sau khi bình phục được một lúc tân trạm nghe thấy bên ngoài bắt đầu ồn ào rồi phi thuyền dần dần d u n g chuyển đóng lại trận pháp ẩn nấp tân trạm phát hiện trong phi thuyền có không ít người cũng giống như mình đóng trận pháp nhìn ra phía bên ngoài chiếc phi thuyền đung đưa từ từ cất lên không trung cùng với âm thanh của ba con linh thú khổng lồ xem ra đã đến lúc khởi hành điều khiến tân trạm có chút ngoại ý muốn là ở cách đó không xa cậu trịnh đang ngồi ở bên trên thấy tân trạm đưa mắt nhìn đối phương liền hử lạnh một tiếng tên nhóc này cũng thật bá đạo trang tường ngồi bên cạnh tân trạm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 anh có thể nhìn ra trang tưởng có chút coi thường mình các vị tôi là hộ pháp trưởng lão của chuyến phi thuyền lần này vương ngọc trong nửa tháng tới hy vọng mọi người sẽ thấu hiểu và hợp tác lẫn nhau cùng đi đến điểm cuối một cách an toàn đúng lúc này một ông già mặc áo bào trắng trợn xuất hiện bay đến phía trước đám người cũng là khu vực chịu trách nhiệm điều khiển trận pháp của phi thuyền đứng trước đám đông vương ngọc chắp tay trào xa i a o thái độ rất lịch sự nhưng với tư cách là cường giả cảnh thần phó phân lục phẩm sự kiêu ngạo trong mắt ông ta không thể nào che giấu được lao vương đã nói vậy chuyến đi này xin nhờ vào ngài nếu cần tôi nhất định sẽ toàn lực hợp tác không ít người t ư ơ i cười đáp lại vô cùng cung kính tân trạm cũng quan sát thấy trong khu vực khách quý này trừ một chỗ ngồi luôn bị s ư ơ n g trắng bao phủ hầu hết tu vi của những người khác đều từ cảnh xuất khiếu bát phẩm đến cảnh thần phó phân tam phẩm vương ngọc chắc c h ắ n là người mạnh nhất trong nhóm xem ảnh một và phi thuyền cứ thế bay lên dưới tác dụng đồng thời của linh thú và t r ậ n pháp hướng về phía trước hàng trai muốn đến thành cổ đông hoàng chắc cũng vì khiêu chiến võ đài đúng không sau khi phi thuyền tất cánh trang tường hỏi tân trạm khiêu chiến võ đài tân trạm sửng sốt cậu còn giấu tôi làm cái gì trang tường khinh thường t kín mũi chuyến đi này vừa hay đúng dịp dỗ tổ của tộc đông hoàng cậu đúng lúc xuất hiện ở thành cổ đông hoàng chẳng phải vì mục đích muốn đến lôi đài của thành đông hoàng kiếm chút thanh danh sau đó gia nhập nhà họ tống hay sao t i ê n bối theo như ý ông vậy chắc phần lớn mọi người ở đây đều đến vì cái võ đài đó tân trạm tò mò hỏi anh đi đường quá bận rộn nên chưa kịp tìm hiểu kỹ về thành cổ đông hoàng nhưng tình hình này xem ra trang tường hiểu rất rõ có điều chuyện này cũng bình thường mặc dù thế hệ sau này của nhà họ tống đã không còn thực lực năm ấy của đông hoàng nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa vào được nhà họ tống thân phận địa vị liền có thể cao hơn so với những phe phái khác rất nhiều trang tường nói nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ cái ý định này nhìn về phía t â n trạng trang tường lắc đầu nói không phải ông đây không nhắc cậu nhưng tu vi của cậu quả thực quá thấp nhà họ tống chiêu mộ nhân tài trẻ tuổi nhưng tu vi ít nhất cũng phải đến cảnh thần phó phân tam phẩm cậu cứ miễn cưỡng ra trận cẩn thận mất luôn cái mạng nhỏ này chỉ nên đến đó ngắm nhìn thế giới cho biết là được chịu chết thì không cần Chứ 1319. Chứ 1319. cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở có điều tôi cũng không định đến khiêu chiến võ đài tân trạm nhẹ giọng nói nói trước bước k h ô n g qua dù sao lão cũng đã nhắc c â u cậu cứ muốn đi tìm cái chết thì lão cũng khó ngăn cản trang tường t h i ê mũi ông ta cảm thấy mình thật quá tốt bụng mà tân trạm lại chỉ qua loa lấy lệ với mình tân trạm có chút nhức đầu cảm giác hiểu lầm giữa mình với trang tường hình như càng lúc càng sâu sau khi phi thuyền linh thú cất cánh nó nhanh chóng tăng tốc lao về phía trước chuyến bay vừa bắt đầu không ít tu sĩ vừa đi lên có hứng thú rời khỏi chỗ ngồi đi đến mũi thuyền ngắm cảnh nhưng thời gian dần trôi những phong cảnh này cứ liên tục lặp đi lặp lại không thay đổi họ nhìn mãi cũng chán bèn trở lại vị trí cũ ngồi xuống mặc dù hành trình mười lăm ngày đối với người bình thường mà nói rất dài nhưng đối với tu sĩ mà nói chẳng qua chỉ bằng thời gian bế quan mà thôi những tu sĩ không muốn bế quan thì tụ tập lại trò chuyện không ít tu sĩ cảnh thần phó phân cảm thấy sinh mệnh của họ quá dài mà hy vọng đột phá thì quá ít cho nên chẳng bằng tận dụng q u a n g thời gian này tụ tập cùng mọi người kết giao thêm bằng hữu nói không chừng sẽ có được ít cơ duyên tìm ra cơ hội đột phá nhưng tân trạm lại phát hiện ông già trang tường kia quả thực là thiên tài giao tiếp chỉ mới qua mấy ngày đã làm quen được không ít người thuộc khu khách quý ôm vai ba cổ xưng anh gọi em mọi người ngồi trò chuyện cũng để t â n trạng nghe ngóng được rất nhiều ví dụ như giống hệt những gì trang t ừ n g nói hầu hết mọi người trên phi thuyền đều đang hướng tới thành cổ đông hoàng đông hoàng từng là một trong những vị vua của đại lục thế giới chỉ dùng sức mình để thống nhất được cả một vùng đại lục mênh mông mặc dù cuối cùng thất bại nhưng hành động vĩ đại này vẫn khiến rất nhiều tu sĩ thế hệ sau cảm thấy b á i phục cho nên về sau dẫu vực chủ đông vực thống trị phân địa vực xuất phát từ sự tôn trọng với đông hoàng ông ta vẫn nhường một mảnh đất rộng lớn giao cho đời sau của đông hoàng sử dụng nhất là mảnh đất nơi đông hoàng từng sinh ra đó chính là nơi khởi nguồn của thành cổ đông hoàng cứ cách một ngàn năm tộc đông hoàng sẽ tổ chức các nghỉ lễ dỗ tổ một cách long trọng đến lúc đó các đại vực chủ tông môn và không ít gia t ộ cẩn c thân lánh đời sẽ phái người đến tham dự cường giả khắp nơi thì liên tục đổ về thành cổ đông hoàng có được khoảnh khắc thu hút mọi ánh mắt nhất trên toàn đại lục đến lúc ấy ngoại trừ tổ chức những hội thi tìm kiếm tài năng trẻ được khắp nơi thưởng thức còn có các h o ạ trong động giao dịch, ồ i giả mở đàn giảng cường đàn mở đ ạ ó i về chuyện cơ u y d ê trận pháp của mình trên hai ngón tay của tân trạm xuất hiện một chùm lửa màu xanh lam và một chùm lửa màu đen t u y ệ n thuật úy không ngừng quấn quýt lấy nhau giống như một vòng xoáy dần dần ngưng tụ lại rồi bỗng nhiên một luồng hơi thở vô cùng cuồng bạo đông dân trào viêm hoàng chỉ, cuối cùng cũng coi như nhập môn Trước một tia sáng lóe lên trong mắt tân trạm mặc dù cách làm này cách sự hoàn mỹ còn rất xa nhưng c h ú n g q uy vẫn là một khởi đầu không tệ thách hai ngọn lửa ra s ắ c mặt tân trạm hơi tái nhợt hao tổn thần thức quá nhiều hơn nữa kỹ thuật này được kích hoạt bởi tiên khí uy lực tăng lên gấp mười lần mà tiên khí thị tân trạm lại thở dài trước đây khi anh chiến đấu với cực hòa tông chín ngôi sao ở giữa c h á n bị vỡ mất một cái cái thứ tám cũng gần như vỡ vụn sau đó mấy ngày mặc dù liên tục dùng yêu thú nội đan để khôi phục ngôi sao thứ tám cũng dần dần sáng lên nhưng cái thứ chín muốn được phục hồi còn rất lâu nữa càng tồi tệ hơn chính là yêu thú nội đan của anh đã sử dụng hết lên thuật tuy tốt nhưng tiêu hao quả thực quá nhiều mấy trăm yêu thú nội đan chỉ có thể đổi lấy được một luồng t i ê n khí ẩm tân trạm đang suy tư phi thuyền lại đột nhiên chấn động t ị c h liệt tân trạm những mày cảm thấy có gì đó không ổn phi thuyền sẽ dừng lại hai lần trên đường đi trước đó mới dừng lại không lâu rõ ràng bây giờ chưa thể tới trạm trung chuyển kế tiếp được anh đóng trận pháp lại và phát hiện ra r i n g rất nhiều người cũng đã thức tỉnh từ trong tu luyện mà trang t ư ờ n g và những người khác thì đang đứng ở mũi tàu với vương ngọc ghé thai thì thầm với nhau vương trường lão đã xảy ra chuyện gì vậy có một ông lão bị đánh thức ông có chút nghỉ hoặc liền hỏi mọi người chúng ta đang gặp g i a c d ố i vương ngọc quay đầu lại sắc mặt có chút khó coi mà chỉ vào phía trước mọi người đi đều đi qua đó và phân tán thần thức của họ ra lúc chú ý tới cảnh tượng cách đó chăm dặm ở phía trước sắc mặt của họ lập tức thay đổi nhiều quái thú vậy đó chính là thị huyết lôi ưng rắc rối đến rồi tân trạm cũng xuất hiện ở núi tàu thần thức của anh vừa động liền truyền đến vị trí của mọi người rồi nói lúc này số linh đang được để ở vùng nội địa của một dãy núi khổng lồ xung quanh đều không có bất kỳ ai bén màng tới thế nhưng thần thức của tân trạm đã truyền tới ngoài trăm dặm và đột nhiên phát hiện ra rằng một đám lớn các con quái vật đang bay trên không trong khu vực đó những con quái vật rất giống chim lựa ưng chúng có mỏ và móng nuốt dài sắc nhọn mỗi thân của nó dài tới cả trăm trượng khi mấy trăm con cùng bay lên sẽ che kín bầu trời tu vi lại còn ít nhất đạt đến cảnh xuất khiếu kém nhất và một số con đầu thì to nhưng tu vi chỉ là cảnh thần phó phân và điều khiến họ nhìn thấy mà kinh hãi hơn nữa là số lượng của những con thị huyết lôi ưng này lên tới hàng chục nghìn con thị huyết lôi ưng con quái vật này tôi biết đây đơn giản là thai họa của thế giới này phù ma lúc này nhịn không được liền nói thứ mà đám quái vật này thích ăn nhất chính là thịt hơn nữa chúng bay theo b ầ y đàn và không có địa bàn cố định khi đến nơi nào chúng sẽ nuốt chừng tất cả mọi thứ ở đó đã từng có một thành phố lớn với mười nghìn người tu luyện vật khí xui xẻo đúng lúc năm trên tuyến đường bay của đám thị h u y ế t lôi ương này kết quả là tất cả mọi người trong thành phố đó đều bị ăn thịt tân t r ạ m nghe xong cũng thở gấp vì kinh ngạc chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt một đám quái vật đã phá hủy cả một thành phố tu sĩ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ làm cho người ta sợ hãi rồi đám quái vật này tai h hại như vậy không có người nào đủ khả năng ra tay sao tân t r ạ m nói đương nhiên là có một khi số lượng của đám quái vật này vượt quá một triệu con thì ngay lập tức sẽ có những người có khả năng hợp lại tiêu diệt chúng thế nhưng lục địa này quá rộng lớn và l o à i thị huyết lôi ưng này có khả năng sinh tồn và sinh sản cao mấy chục nghìn con như thế này thì sẽ không có ai tới để ý đâu chỉ đáng thương cho những thành phố hoặc làng mạc của những người bình thường gặp phải xui xẻo đó không có khả năng phản kháng một khi bị đám quái vật này nhìn chằm chằm thì họ sẽ hoàn toàn bị hủy d i ệ t phù ma thở dài khi tân trạm đang nói chuyện với phù ma vương ngọc cũng nhìn về phía mọi người mọi người tình hình bây giờ mọi người cũng hiểu rõ phía trước có mấy chục nghìn con thị huyết lôi ưng nếu chúng ta tiến lên phía trước như thường thì chúng ta sẽ sớm gặp phải chúng đến lúc đó sẽ có trận chiến bây giờ có hai lựa chọn vương ngọc nói thứ nhất chúng ta dừng ở chỗ này chờ đám thị huyết lôi ương bay đi tôi quan sát phương hướng những con quái vật này bay về phía bắc nên không xung đột với vị trí của chúng ta thứ hai đó là trực tiếp bay qua tiêu diệt đám thị huyết lôi ương này nhưng chiến đấu như vậy là không thể tránh khỏi tuy rằng tôi nhất định sẽ cố hết sức để mọi người được an toàn nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ xảy ra một số tai nạn ngoài ý m u ố n sắc mặt của mọi người đều thay đổi một chút nếu phải đợi thì sẽ mất bao lâu một người nào đó hỏi rất khó để nói có thể một hai ngày cũng có thể mười mấy ngày vương ngọc nói như vậy không được nếu mất hơn mười ngày nữa vậy thì tế tổ ở thành cổ đông hoàng đại đã kết thúc rồi có thể đi đường vòng hay không đây chính là rắc rối vương ngọc nghiêm mặt nói nếu chúng ta đi đường vòng thì phải vượt qua vị trí của đám thị huyết lôi ư ơ n g này hơn nữa hai bên của dãy núi này còn có thêm hai đám quái vật hung dữ tồn tại nữa đây cũng là lý do tại sao đường thuyền bay được chọn ở đây bầu không khí lúc này có chút im lặng đi đường vòng không được chờ đợi cũng không được vậy thì chỉ còn cách chiến đấu thôi một người đàn ông nói đó chỉ là mấy chục nghìn con thị huyết lôi ương mà thôi nếu không có cách chúng ta lập tức dứt khoát giết chết chúng đúng vậy có vương trưởng lão ở đây mấy con thị huyết lôi ương này không đáng để nói tóm lại không thể trì hoãn thời gian đi thành cổ đông hoàng vì đám quái vật này tất cả đều là người tu luyện giết đám quái vật này thì chẳng tính là gì mà còn có thể nhận được một ít nội đan không ít người nghe thấy đều gật đầu bọn họ đến vì cơ duyên của thành cổ đông hoàng mà đến nếu bỏ lỡ thì coi như lãng phí thời gian cho chuyến hành trình này cho dù không muốn chiến đấu nhưng vì lộ trình được xuân sẻ c ũ n g chỉ có t h ể r a t a y t h ô i m ư ơ 1322 chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1322 vì mọi người đều nghĩ như vậy chúng ta hãy đi dò xét một chút trước nếu không có gì ngoài ý muốn với đám thị huyết lôi hương này chúng ta lập tức giết chúng vương ngọc cũng nói mấy chục nghìn con quái vật kẻ mạnh nhất cũng không quá cảnh thần phó phân trung kỳ ông được coi là tu sĩ lục phẩm và cũng có sức mạnh chương cầu ý kiến của mọi người cũng là xuất phát từ sự lễ độ vậy thì ai sẽ đi dò xét một người nào đó hỏi mặc dù thần thức của bọn họ đã phát hiện yêu đ ứng nhưng họ lo lắng về việc chọc giận đối phương không ai dám dò xét một cách trắng trợn đám yêu đ ứng này rất mẫn cảm với tu vi nếu tiến về phía trước tốt nhất là để cảnh xuất khiếu cựu phẩm tiên phong trước không biết vị đạo hữu nào sẵn lòng chấp nhận nguy hiểm đương nhiên sẽ không khiến mọi người làm việc vô ích phí tổn của hành trình này tất cả đều được hoàn trả vương ngọc nhìn lướt qua đám người ông ta mở trận phát ra tất cả mọi người trong toàn bộ thuyền bay đều có thể nghe thấy tất cả tôi đi là được cậu chủ nhà họ chỉ nghe vậy tôi ự tin t bước ra.、Tôi、đã từng tu luyện công pháp tấn nấp nên tôi có thể giúp đỡ một người phụ nữ cũng nói rồi sau đó ba người lần lượt bước ra t í n h tôi vào nữa lông mày của tân trạm núp đ í c h và anh nói cũng muốn tham gia bất kể tình hình của đám thị huyết lôi ư ơ n g đó có như thế nào anh cũng phải tự mình nhìn cho rõ số phận của mình dù sao cũng luôn phải nằm trong tay của mình mà sự gia nhập của tân trạm đã khiến cả cậu chủ nhà họ trịnh và trang tường có chút bất ngờ xem ảnh một người phụ nữ không thể chịu đựng được liền nói nếu như cô cho rằng cậu ta đáng thương hay là cô đi theo cậu ta đi cậu chủ nhà họ t r ị n h cười lạnh sắc mặt người phụ nữ đột nhiên hơi thay đổi cắn chặt môi dưới không nói gì không có gì tôi cũng khuyên mọi người tránh xa cậu ta một chút đi theo tên này c ẩ n thận bị thị huyết lôi h ư n g phát hiện ra đấy tân trạm nhẹ g i ọ n g nói vốn dĩ anh đã lên kế hoạch hành động theo ý mình lời nói của cậu chủ nhà họ t r ị n h chính xác là điều anh muốn h ừ tên nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ chết trong miệng đám yêu quái này thôi nhìn thấy tân trạm bay đi xa cậu chủ nhà họ chỉnh cười gắn một tiếng sau khi tiến vào dây núi tân trạm dán một lượng lớn lá đùa ẩn thân lên người để giảm thấp hơi thở bóng dáng anh lúc gần lúc hiện trên đường không hề làm kinh động đến bất kỳ con quái vật nào liền đi đến bên ngoài lãnh thổ mà đám thị huyết lôi ưng đang cố thủ tốc độ của tên nhóc này nhanh thế bởi vì tân trạm đang nắm giữ trận bàn của vương ngọc do đó trong thuyền bay lúc này vương ngọc cũng đã chú ý tới cảnh tượng trước mặt tân trạm không khỏi hơi thán phục mà là vẽ ra trận pháp truyền thống ở khu vực này lưu lại người thay thế sau đó tìm một vị trí khuất rồi lặng lẽ tiến vào trong đó đám thị huyết lôi ưng này đều thích bay lượn phía trên khe núi dưới mặt đất không có yêu đứng cho nên tân trạm trốn dưới mặt đất cũng không bị phát hiện mà ở vị trí của đám yêu đứng khu vực xung quanh tỏa ra mùi máu rất nồng nặc gần như khiến người ta kinh thởm hơn nữa đường đi dưới mặt đất liên tục có thể nhìn thấy tất cả các loại xương cốt cũng kể cả xương người thậm chí có một số thoạt nhìn là đầu của trẻ em cũng bị những con quái vật này săn lùng và nuốt trừng đám quái vật này thực sự sắp bị xóa sổ tân trạm khe cao mày anh đi bên ngoài khu vực này một vòng nhúng người nhảy lên vọt tới một vị trí trong khu vực quan trọng cùng lúc đó tân trạm cũng mở thiên minh nhãn ra quan sát xung quanh những thứ thu được cũng khá đấy tân trạm nhìn xung quanh làm cho vương ngọc ở đầu bên kia trận bàn đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong anh định thiên minh nhãn lại rồi rời đi nhưng vào lúc này khoảnh khắc tân trạm túi lầu xuống trong lòng kịch liệt rung động từ góc độ nhìn thấy được của thiên minh nhãn anh phát hiện ra rằng có một lực lượng khí huyết rất mạnh bên dưới khe núi này mạnh hơn tất cả những con yêu hưng mà anh từng thấy trước đây thị huyết lôi ưng đều thích bay lượn trên không trùng vậy dưới mặt đất rốt cuộc có cái gì chứ những con thị huyết lôi ưng này cố thủ ở đây chẳng lẽ chúng chỉ ngẫu nhiên làm vậy thôi sao đầu g óc tân trạng quay cuồng trong lòng n à y sinh vô số câu hỏi ở dưới mặt đất này có một con thị huyết lôi ưng mạnh nhất e rằng tu vi của nó còn vượt quá cảnh thần phó phân ngũ phẩm con quái vật này nhất định vượt q u a giới hạn mà anh có thể đối phó chưa kể một khi bị phát hiện ra sẽ có hàng vạn con yêu ư ơ n g vây quanh nhưng t ầ n trạng n h ấ răng vẫn quyết định đi xuống xem xét một chút anh có linh cảm rằng nếu không tìm hiểu rõ những bí mật dưới này anh nhất định sẽ hối hận tuy nhiên tân trạm không đi ngay lập tức mà là đánh ra ít linh khí phong ấn tạm thời trận bàn này rồi đặt ở chỗ cũ bước vào lòng đất đó anh buộc phải để lộ nhiều quân bài tẩy của mình tân trạm cũng biết nguyên tắc tiền tài sẽ khiến con người đ ộ n g tâm nhập thần thuật với tiên khí của mình tân trạm đã sử dụng thuật pháp mà mình có được từ trên người khôi hách trên người xuất hiện một chút ánh sao hơi thở của anh đột nhiên suy yếu đến cực điểm càng không di chuyển sau đó tân trạm bắt đầu di chuyển bảng bí thuật không gian sau vài lần cuối cùng anh cũng đi tới chỗ trống trong lòng đất không ngờ ở đây sẽ không có động trời khác tân trạm nhìn hang động bốn phía thông suốt và kinh ngạc anh lại di chuyển thiên minh nhãn rồi từ từ di chuyển về phía trước khi anh cảm thấy khí huyết của đối phương trở nên mạnh hơn một cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên Trưng Trưng không được đi tiếp tân trạm dừng c h â n lại lùi về sau một chút lấy ra một con bọ cánh cứng to bằng lòng bàn tay đặt trên mặt đất đây là một con dối nhỏ do một phật tử luyện chế có tu vi thấp cũng không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào nhưng lại có thể dùng để thăm dò tân trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất khống chế con b ọ rối chui vào trong lòng đất từng chút một hướng về phía yêu đ ương đối với con vật có tu vi thấp này yêu đ ương dường như không có phản ứng gì cho đến khi tân trạm cảm thấy khoảng cách vừa đủ anh mới khống chế con b ọ canh cứng nhanh chóng gọt ra khỏi mặt đất sau đó tân trạm nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc ở trung tâm của hang động ngầm này là một không gian rộng lớn và một con thị huyết lôi ưng với bộ lông màu tím đang đứng trên mặt đất nhìn vào tu vi cũng thấy là cảnh thần phó phân thất phẩm nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là trước mặt con vật này có ánh sáng điện vô tận nhảy lên giống như một lôi xà liên tục nhảy múa bên trong hang động hàng ngàn hàng bà con đan sen vào nhau thành một địa ngục sấm xét và ở trung tâm của sấm xét ba quả nhỏ đang mọc giữa một trùng rễ điều càng khiến người khác ngạc như là trong vô số lôi quang điện loại lên túi trái cây đầy áp màu xanh nhạt này giống như trái tim đang đập lúc căng lúc xẹp không ngừng hút sấm xét mà lớn lên mẹ kiếp lại có thể là quả lôi nguyên phú ma cả kinh không nhịn được mà kêu thành tiếng thứ này lại xuất hiện ở đây đây có lẽ là bảo vật khiến cả cảnh thần phó phân đều như nào cái gì tâm trạng n người anh còn chưa kịp hỏi nhiều liền nhìn thấy con chim ưng khổng lồ đó đột nhiên mở mắt ánh mắt của nó rơi xuống con r ố i giáp trùng này của anh liền nổ tung không hay rồi đi mau trái tim tân t r ạ m đập liên hồi mặc dù nó rất tò mò đó là thứ gì nhưng con thị huyết lôi ưng tử vũ này dường như đã phát hiện ra điều gì không đúng đột nhiên gia tăng phạm vi thần thức tu vi của con quái thú này không hề thấp đã đạt tới cảnh thần phó phân t h ấ t phẩm nỗi nguy hiểm lạnh thấu xương ngay lập tức lan ra khắp cơ thể một khi bị quái ưng phát hiện chỉ cần nó hạ móng vớt xuống một cái thì anh không chết cũng bị thương nặng tân trạm nhanh chóng sử dụng càng khôn di chuyển quyết không quan tâm đến việc hao tổn linh lực và thần thức thần thức của con chim ưng đó mở rộng đến đâu anh chạy càng xa đến đấy、Bùm. đã đến phía sau anh cũng vô tình mà bộ phá rồi tân trạm trực tiếp phá đất mà đi nắm lấy trận địa nhanh chóng bước vào trận pháp truyền thống、Quả. một tiếng hạ kêu vang vọng cả đất trời sau đó một cỗ thần thức điên kình tràn ra ngoài mang theo sự phẫn nộ vô cùng vô tận trên trời những con thị huyết lôi ưng cũng giật mình bay tán loạn không ngừng tìm kiếm kẻ thù khả nghi ngay trước khi những con thị huyết lôi ưng phát hiện ra Tân trạm đã mở trận truyền tống, sau 3 lần mở đã pháp sau d ị c h c h u y ể n liên t i cuối ế p c ù n g a n h c ũ n g q u a y t r ở lại l núi dây gần i n hai thuyền. n h thở d à m ộ t h ơ i cảm thấy cảm giác nguy hiểm thấy tiêu tan nguy rồi. Đến đó l ú c cuối cùng này, tân t r ạ m mới chương ó t ể thở phào nhẹ nhõm. Trưng 1325. Trưng có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1325. đây có thể là con thị huyết lôi ưng mạnh hơn mình cả một cảnh giới nếu bị nó tóm được thì nhất định anh sẽ tiêu lời phú ma quả lôi nguyên đó rốt cuộc là thứ gì không lập tức q u a y về thuyền bay ngay đầu tiên tân trạm tìm một nơi vắng vẻ sau đó nuốt đan dược để khôi phục linh lực và thần thức đã bị hao tổn tân trạm lần này chúng ta gặp phải đồ tốt rồi chẳng trách mấy con thị huyết lôi ưng không muốn động đến chỗ đó cậu nhất định phải lấy được quả lôi nguyên giọng nói của phù ma lộ vẻ kích động t ự c độ khiến tân trạm không khỏi có chút bất ngờ lao già này xưa nay rất hiếm có khi nào mà cảm xúc thay đổi đến như vậy thấy tân trạm có chút khó hiểu phù ma liền giải thích quả lôi nguyên là loại quả căn nguyên có thuộc tính sấm ngang bằng với sức mạnh căn nguyên của sấm xét đợi đến lúc cậu phá vỡ cảnh thần phó phân nếu thu phục được thứ này cậu sẽ lập tức lĩnh hội được căn nguyên của sấm xét lập tức lĩnh hội được sức mạnh của căn nguyên đất trời t â n trạng có chút kinh ngạc đối với nhận thức về căn nguyên đất trời dù ở phương diện nào một khi thành công thì sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều càng không di chuyển quyết mà bản thân tu luyện thần kỳ vô địch nó đã nhiều lần giúp anh chuyển bại thành thắng thoát khỏi kiếp nạn xem ảnh một điều khiển lôi quang điện hồ tăng cường thêm vũ khí trên cơ thể mình cũng có một số người có lực cảm nộ mạnh mẽ hơn có thể tạo thành lôi quang giáp hoặc điều khiển sấm xét làm vũ khí năm đó có một vị cương giả thậm chí có thể biến toàn bộ cơ thể mình thành sấm xét sức buộc phá của tốc độ và sức mạnh đều thuộc hàng đẳng cấp hắn có thể đánh bại kẻ thù mạnh hơn mình hai hoặc ba cấp những đối thủ cung cấp có thể bị giết chết chỉ với một tia sấm xét tân trạm hít một hơi thật sâu anh có thể tưởng tượng được nếu toàn thân một người giống như sấm xét thì cảnh tượng đó sẽ kinh khủng đến mức nào nhưng cậu đừng quên số lượng quả lôi nguyên mà chúng ta nhìn thấy là bá quả vừa đủ bá quả tương đương với việc cậu có ba cơ hội để cảm ứng được căn nguyên cậu hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ có nghĩa là chỉ cần cậu không phải đ ấ n g ố c nhất định có thể lĩnh hội được trình độ như người đó năm xưa p h u ma phấn khích hoa chân múa tay điên cuồng nếu thu phục được cả ba mà cậu vẫn không thể lĩnh hội được thể lôi thần tôi sẽ chặt đầu mình tóm lại món đồ chơi này chúng ta nhất định phải tìm cách lấy cho bằng được muốn lấy được thứ này e rằng không hề đơn giản tân trạm cao mày nói hàng vạn con thị huyết lôi ương đó còn có thủ lĩnh quái thú gần n g a n g cấp bảy đều không phải là thứ mà anh có thể đối phó được những kẻ trên thuyền bay kia đều không muốn đối phó với lôi ư n g chúng ta phải giấu tiệt bọn chúng chuyện này đợi đến khi đánh rồi thì thừa nước đục thả câu p h ủ mà cười nói tuy ở đó có hàng vạn con q u ạ c ư n g còn có cả chim ưng chúa lông tím nhưng quả lôi nguyên này thực sự đã thu hút được tân trạng chương một n r ư ơ chương một n trăm hai m ư tân trạng tình hình thế nào về đến thuyền bay tân trạng phát hiện cậu trịnh đã trở lại mình là người cuối cùng lúc này mọi người trên thuyền bay đều nhìn về phía anh tình hình bọn họ bên đó thì sao tân trạng nói vẻ mặt của cậu trịnh và vài người khác đột nhiên có chút khó coi một người trong số đó còn bị thương trên cánh tay Bọn tôi không may làm kinh động con thị huyết lôi ưng ở ngoại vi không thể vào sâu bên trong được cô gái đó nhỏ giọng nói tân trạng lúc trước cậu tiến vào khu vực bên trong còn c ô ý phong cấm trận đồ của tôi có thật là không phát hiện gì không lúc đó vương ngọc ngồi xếp bằng ở nơi cao nhất lên tiếng hỏi thực ra tôi đã đi vào trong một đoạn tân trạng cũng không giàu giếm bản thân phong ấn trận đồ đó là việc vương ngọc có thể cảm nhận được cho dù nói dối cũng chẳng có nghĩa lý gì ha ha tên nhóc nhà cậu quả nhiên không trung thực cậu làm mất trận đồ của vương trường lão muốn che giấu cái gì cậu trịnh cười lạnh nói Bản t h â vẻ mặt vương ngọc rất bình tĩnh mọi người cũng không lấy làm kinh ngạc tu luyện đã đến cảnh giới này ai không có bí mật hay át chủ bài trong tay chứ ông ta vốn không để tâm đến những việc này những gì mà tôi thấy được chính là thị huyết lôi ưng cảnh thần phó phân tầm khoảng tân trạm nói sơ qua về số lượng và tu vi của các quái thú trong khu vực trung tâm còn gì nữa không vương ngọc nghe xong liền g ắ t đầu sau đó lại mở miệng nói trái tim tân trạm đột nhiên n ả y lên một cái anh nhìn vương ngọc cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó cảm giác này khiến tân trạm thay đổi sự chú ý ngoài ra tôi cảm nhận được dưới khu vực trung tâm đó hình như có quái thú tồn tại là loại quái thú rất mạnh tu vi tâm khoảng đứng đầu cảnh thần phó phân lục phẩm đình phong vẻ mặt của mọi người nghe xong đều biến sắc nếu thật sự có loại quái thú này vậy ở đây chỉ có vương ngọc có thể đối phó với nó quái thú mạnh như vậy anh nói linh tinh vừa thôi cậu chỉnh lại miệng mai nói tôi thấy anh chính là đang nói hưu nói vượn cốt chỉ để khoe mẽ mà thôi tân trạng chuyện này liên quan đến sự sống còn của chúng ta không thể nói cản trang tưởng cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở tân trạng chú ý tới lúc mọi người biết được tin tức này thì ít nhiều gì đều có chút kinh ngạc nhưng vương ngọc vẫn bình tĩnh giống như không ngoài dự liệu suy đoán của bản thân có lẽ là chuẩn sắt rồi tin hay không tin thì các người tự mình phán đoán tôi cũng nói rồi chỉ là phán đoán tân trạm bình tĩnh nói những gì nên nói tôi đã nói xong rồi các vị tiền bối xin thứ lỗi không thể tiếp chuyện được nữa tôi phải đi khôi phục lại linh khí nói xong tân trạm liền rời đi c h ư một nghìn ba trăm hai mươi bảy c h ư ơ n một nghìn ba trăm hai mươi bảy vương ngọc cũng rời đi trong im lặng chỉ để lại mấy ông lão cảnh thần phó phân ở lại mấy người này cũng là chủ lực ra tay lần này vương trường lão tên nhóc đó nói thật sao một ông già tóc xám kinh ngạc nói mọi người cũng nhìn vào ông ta có lẽ là thật vương ngọc đáp trước mắt tôi cũng không chắc chắn nhưng cộng thêm kết quả mà người này đưa ra thì đúng là làm theo như cách tôi nói nhóc tên tân trạm đó qua trinh sát thì năng lực quả thực không hề ẩm thường vương ngọc khen ngợi một tiếng nếu đã như thế chúng ta có đi hay không đây yêu thu cảnh t h ầ n phó phân lục phẩm không phải là trò đùa đâu hạ hạ các vị xin chờ nóng đội vương ngọc cười nói trước đây tôi chưa quyết định nhưng bây giờ quyết định rồi ngược lại có thể đối phó các vị đừng quên tôi là trưởng lão bảo hộ do tụ b ả o các phải đến mang theo bảo vật chính là vì để đối phó với tình trạng cấp bách đương nhiên nếu các vị lo lắng nguy hiểm thì cũng có thể ở đây đợi chờ tôi không có ý kiến gì vương trưởng lao chê cười rồi có bảo vật chúng tôi còn sợ gì nữa vẫn nên nói cụ thể xem phải diệt trừ đám yêu thú này thế nào đi đã không sai có bảo vật thì cũng phải lên kế hoạch thật tốt mọi người lần lượt mở miệng mặc kệ mọi người đang lên kế hoạch ở bên này đợi tới lúc tân trạm rời đi thì phù ma có chút n g h i hoặc anh ta không hiểu nổi làm thế nào mà tân trạm đột nhiên đ ổ i lời nói tân trạm sao đến cuối cùng cậu lại khai báo tình với đám người kia vậy đặc biệt là vương ngọc ông ta đều là cáo giả thành tinh đấy một khi bọn họ phát hiện ra lòng đất có vấn đề thì đều có thể quay về dò xét đến khi đó quả lôi nguyên không biết sẽ thuộc về ai đâu phù ma có chút sốt s á n g đương nhiên chúng ta phải cướp lại quả lôi nguyên nhưng chuyện này có nói cũng vô ích tân trạm lắc đầu nếu cậu là vương ngọc thì cậu có đem cái chuyện điều tra yêu thú liên quan tới cái chết gửi gắm vào trong tay mấy vị vấn bối cảnh xuất khiếu không hề thân quen đó không giọng nói của phù ma bình ổn trở lại tân trạm nói không sai đối phó với yêu thú vương ngọc tuyệt đối sẽ rất coi trọng đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong đó dựa vào điều tra của mấy tên nhóc con mà đã quyết định tiêu diệt đám yêu thú đúng là như một trò đùa sợ là vương ngọc có thủ đoạn khác có thể thấy được chút ít đầu mối trong đó nhưng khó mà phân biệt được toàn bộ vì vậy mới phái chúng ta đi tân trạng cười miệng ai tôi nói như thế chỉ là cho ông ta một viên thuốc can thần nếu không tôi cứ lập lờ không rõ ràng thì với tính cách cẩn thận của ông ta sẽ không lựa chọn mạo h i ể m đâu sẽ chỉ ở yên đó chờ đợi nếu vậy thì chúng ta càng không có cơ hội vậy cậu đoán ông ta có đi hay không phú ma trầm mặc đồng ý với suy nghĩ của tân t r ạ n nhưng lại vẫn tò mò ông ta nhất định sẽ đi bởi vì nếu ông ta phát hiện ra được dưới lòng đất có thể có bảo vật thì sẽ không bao giờ từ bỏ trương một t r ư ơ i tám t t â n trạm nhàn nhạt nói đừng quên trong mắt ông ta chúng ta cũng là cu ly không công nếu không ông ta cho dù có tu vi cao thâm đến đâu cũng khó mà đối phó được với đám chim ưng huyết lôi đó đám người các cậu đều đang đối phó lẫn nhau à phù ma cảm thán tôi bị quả lôi nguyên làm cho mụ mẫm đầu góc rồi không khôn khéo băng nhóc cậu được bây giờ không tính là gì đợi tới lúc vương ngọc ra tay rơi vào hôn chiến thì đó mới là khảo nghiệm xem ai là người thông minh thật sự con người tân trạng quét qua tia danh mánh cơ thể r ụ t dịch cuối cùng vương ngọc và đám người đã thương lượng ra được kết quả y hệt như tân trạng mọi người quyết định sẽ động thủ sau khi đem xuống đối mặt với yêu thú giao chiến ban ngày thì có thể sẽ tốt một chút nhưng những con thị huyết lôi ưng này lại là loại yêu thú bị bệnh quá gà cứ đem xuống là cảm giác sẽ hạ xuống ngược lại đối với những tu sĩ rất có ích sau khi đem xuống mọi người dưới sự hướng dẫn của vương ngọc vượt qua dây núi đi đến ngoài phạm vi xào huyệt của thị huyết lôi ưng lúc này cách mấy dặm đều có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của yêu thú cùng mùi máu tanh nồng không ít người căng thẳng ôm chặt lấy thần binh của bản thân mặc dù bọn họ có sức mạnh nhưng đây là đang phải đối mặt với hàng vạn yêu thú thì rất khó nói các vị lần diệt chứ yêu thú này tôi sẽ bày đại trận ở khắp b ố n phía trận pháp này chỉ công kích yêu thú không công kích chúng ta đến lúc đó d â n dụ bọn yêu ma ra ngoài sẽ mượn lực của trận pháp để tiêu diệt vương ngọc vừa nói vừa bố trị trận chiến với mọi người chuyện này nói tới cùng thì cũng chỉ vì lợi ích của mọi người vì vậy mong mọi người không cần nề tình về phân diệt yêu thú ai giết được sẽ thuộc về người đó cho dù trận pháp công kích thì tôi cũng sẽ không cần vương ngọc biểu hiện khá có phong độ mọi người đang căng thẳng cũng cảm thấy có khả năng có được lợi ích thế là bắt đầu nóng lên như lửa nếu vận may tốt ít nhiều cũng sẽ có được mấy cái đầu của đám yêu thú phí tổn thất của hành trình lần này sợ là không kiếm lại được có đại trận pháp bảo vệ tôi nhất định sẽ diệt trừ được hết đám yêu thú này đám thị huyết lôi ưng này gây hại cho thiên hạ ai ai cũng muốn giết thấy mọi người bắt đầu nổi dậy vương ngọc cũng gật gật đầu sau đó ông ta bắt đầu bố trí cảnh thần phó phân tu sĩ bố trí xem làm thế nào để thu hút được lũ thị huyết lôi ứng rồi lại phân chia ra các phương hướng khác nhau tân t r ạ n g không có hứng thú với chuyện này cũng chẳng hề để ý anh nhân cơ hội vẫn còn chưa ngừng hấp thụ linh khí đất trời tiếp tục tu luyện lên cao hừ tạm thời ông chân phật như thế nói không chừng sẽ chết toan u ổ n g cho mà xem cậu c h ỉ n h thấy vậy hừ lạnh một tiếng chỉ sau chốc lát mọi người được phân bố ra khắp phạm vi xung quanh người của vương ngọc sau khi lẹn vào bên trong chưa được bao lâu thì sơn cốc của đám thị huyết lôi ứng kia đã gầm lên những tiếng thét phân nộ sau đó chương đám một nghìn ba trăm hai mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương một nghìn ba trăm hai mươi chín đến rồi nhìn thấy một đám yêu hương bay tới hướng này các tu sĩ bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu bọn họ rối rít vùng lên ngăn chặn lại đám yêu thú ngọn lửa trong đại trận cũng đồng thời xuất hiện trợ giúp mọi người lửa bùng lên không chung linh khí bắn ra tung tóe đám huyết lôi không kịp đề phòng bị tiêu diệt gần hết tân trạm bấy giờ không hề hành động mù quáng mà anh cũng cùng với mọi người diệt trừ đám yêu ma quả lôi nguyên bị thị huyết lôi ưng bảo vệ nghiêm ngặt chỉ cần con thu không dịch chuyển thì vương ngọc sẽ không thể có cơ hội c ấ p đoạn xem ảnh một đến khiến không ít các tu sĩ bay ngược trở lại quả nhiên là yêu thú cảnh thần phó phân lục phẩm không ít tu sĩ trợn trừng mắt kinh ngạc mặt mũi trắng bệnh yêu thú có tu vi như vậy đã vượt quá phạm vi mà bọn họ có thể đối phó lùi ngay cả mấy tu sĩ đến cảnh thần phó phân sau khi phát hiện yêu thú tử vũ cũng bèn rút lui trước nhưng tốc độ lôi hưng tử vũ này quá nhanh tuy rằng thân nó to lớn nhưng khi xải hai cánh ra thì đã đến gần mấy tu sĩ dầm mấy vị tu sĩ kia bị cánh lôi hưng đập vào lập tức văng ra hột máu vương trưởng lao đâu không có ông ta chúng ta không đối phó con thú này được ương vương này hoành hành trong sân gốc nơi đã nói qua tu sĩ đều là điên cuồng t r ố n chạy nhưng thời điểm này vương ngọc lại mất tích nhóc này có phải đi lấy quả lôi nguyên rồi không phú ma khẩn trương nói anh ta muốn đi nhưng chúng ta đều đã lui về một mình hắn không lấy được vật ấy tân thành cười lạnh mọi người cũng không phải kẻ n g ố c đối mặt với yêu thú cảnh thần phó phân lục phẩm tất cả đều rời khỏi sân cốc một mình vương ngọc kia đối phó với toàn bộ yêu thú sân cốc nếu ông ta có năng lực này thì cũng sẽ không mang mọi người lên cùng ngay cả tân thành cảm thấy chính mình còn không biết phía dưới núi là quả lôi nguyên bởi vì không đủ thời gian n g h i ệ p trướng tao tới đối phó mày quả nhiên bóng dáng vương ngọc đống xuất hiện rồi cùng giao thủ với lôi ương tự vũ chuẩn bị cho tốt chúng ta phải hành động thôi thấy vương ngọc không ngừng lui về phía sau từ tự dụ lôi ương đánh tới vùng có trận phát lửa tân thành khe nhó mắt Trước 1330. 1330. ngay tại sau đó một móng đ u ố t của lôi ưng đã vồ vào cồn sáng trận pháp trận pháp lửa lập tức bị phá một lỗ thủng lớn ngọn lửa bùng ra trận pháp dùng để vây g i ế t yêu thú này đã mất hơn phân nửa công hiệu nhóm lôi ưng tức khắc theo ưng vương bay ra đấu với tu sĩ lần nữa ông ta bị lôi ưng tử vũ quấn lấy không thể đi xuống dưới lòng đất cứ dẫn nó qua đây thì chúng ta cũng không còn cách nào xuống dưới đó tân thành nói lão già này thật quỷ quyệt phù mà hừ nhẹ một tiếng không còn sức mạnh của trận pháp hai bên hoàn toàn hỗn chiến trong ngoài sơn cốc nơi nơi đều là chém giết nhưng cũng may trước đó thì huyết lôi hưng đã bị giết không ít cục diện hiện tại vẫn là bên tu sĩ chiếm thế thượng phong như cũ、Sẹt. tân thành cầm kiếm thanh đồng trong tay kiếm q u a n g sắc bén quét giữa không t r ú n g yêu thú ba đầu bị chém thành hai nửa hét thảm lăn xuống đất nhặt lấy mấy viên yêu thú nội đan rơi trên mặt đất tân thành đột nhiên quay đầu lúc này có ba bóng người từ núi rừng bước ra vây hẳn ở giữa tân thành cậu còn có tâm tư nhàn nhã đi giết yêu thú thành thơi quá ta cậu trịnh cười lạnh nhìn tân thành trong khi hai người khác đều rất bình tĩnh anh hẳn tốn không ít tiền để tìm hai tên cảnh thần phó phân nhất phẩm này đến đối phó tôi đâu nhỉ vẻ mặt tân thành rất bình tĩnh quét qua hai người thản nhiên nói ha ha ai bảo cậu đây có cậu t r ị nghe h răng cười đợi đến thành cổ đông hoàng mà cậu chạy trốn thì rắc rối lắm bây giờ tôi sẽ dứt khoát giết cậu để báo thủ việc tôi bị thương luôn anh cho rằng bỏ tiền tìm hai phế vật này là có thể giết tôi tân thành cười nhạo đừng rong dài với anh ta khắp nơi này toàn là yêu thú mau chóng giết hắn hai người còn lại khế cho mày bọn họ cũng không thích thẳng nhãi cậu chị này lắm nhưng người ta đã đưa đủ tiền bạc bọn họ cũng không thèm để tâm nữa vừa đúng ý ta tân thành cũng cười lạnh đ á p lại bóng dáng của hắn lóe lên rồi đột nhiên lao tới một tu sĩ cảnh thần phó phân nhất phẩm trong đó chu thiên thập tam trạm chiêu thứ tám thi triển ra bóng dáng của tân thành xẹt qua không gian rồi lại xuất nhoáng cái đã tới phía sau tên tu sĩ kia tu sĩ kia sửng sốt sau đó mới cảm thấy ngực đau nhói hắn vừa sờ xuống dưới liền phát hiện máu không ngừng chạy ra khỏi cơ thể p h tu t sĩ này kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức bị cắt ra làm đôi rồi ngã xuống đất thân hôn bay ra cũng bị một đạo linh khí của tân thành đánh tan mày mày cậu trịnh cùng tên tu sĩ còn lại đều cực kỳ hoảng sợ suýt chút nữa thì ngã xuống đất tân thành chẳng qua chỉ là cảnh xuất khiếu bát phẩm vậy mà lại có thể một kiếm chém cảnh thần phó phân nhất phẩm ư đây là thực lực khủng bố gì đấy tân thành cũng không nói lời nào cầm lấy túi chữ vật bên cạnh thi thể t r ư ơ n g một nghìn ba trăm ba mươi mốt chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt không muốn chết thì lập tức hút tân thành k h á c quát hai người đều nhũng cả hai chân không ngừng lùi về phía sau định chạy trốn nhưng vào lúc này thân thể tân thành đột nhiên r u lên h ì người h như h n k ô khống chế đ ợ c tức chiêu, mà miệng một máu. mặt tràn vào khỏe anh Hắn nhất định đã thi tiêu tái đi, lùi triển i tuyệt ngay trong rừng. g ra Sau đó đã bây lập bị thương t chỉ là chống h nặng, là đỡ ô Cậu kêu trịnh phản ứng lại, không khỏi lên. khỏi kêu lại, đàn u ổ i Người theo. đ ông còn lại vẻ mặt xấu hổ hẳn thế mà bị một tên cảnh xuất khiếu lừa gạt hai người đều đuổi theo vào rừng lấy hai tên ngu xuẩn này làm vật chắn cho mình cũng không tệ trong rừng tân thành lao vết máu trên khoe miệng lúc này vẻ mặt vân như thường nào có dấu vết bị thương nào chàng thứ tám này khi hắn ở nguyên anh cảnh đúng là thực sự có phản vệ nhưng lấy tu vi trước mắt của anh thi triển vài lần nữa cũng không có ảnh hưởng gì để hai tên ngu xuẩn đ u ổ i theo đi chúng ta đi dưới lòng đất cơ thể tân chạm l o a lên lao vào trong sân g ố c lúc này trên bầu trời vẫn không ngừng tranh đấu khi thì có thi thể yêu thương rơi xuống cũng có một vài tu sĩ bất hạnh bỏ mình toàn thân tân thành dán đầy bừa đè nén hơi thở không ngừng đi về phía trước cuối cùng anh đã đến nơi mà trước đây đã từng phát hiện ra sân động thân thể lắc lư tiến vào trong lần nữa lối rẽ ngầm rất nhiều quả thực thông cả bốn phía nhưng tân thành đã có kinh nghiệm lúc trước rất nhanh đi tới mép hang có tia sấm l o a lên chẳng trách lôi ưng tử vũ kia lại dám để quả lôi nguyên này lại lúc này tân thành thi triển thuật tần thân rồi lùi vào một thông đạo ở sân động ba quả lôi nguyên vẫn sinh trường ở trong rễ nhưng vị trí này vốn của lôi ưng tử vũ lôi ưng hai đầu cảnh thần phó phân tam phẩm đang canh giữ ở đây hai đầu tam phẩm hơi khó đối phó phú ma lắc đầu nói không sao có người sẽ đối phó giúp chúng ta tân thành thản nhiên đáp lại sau khi tiến vào trong lòng đất anh đã rắc rất nhiều con rối rắc trùng mục đích cũng không phải dò xét lôi ưng mà là cảm nhận mỗi cửa động anh đã cảm nhận được có ít nhất ba bóng người đều rơi vào trong sân động nhìn vào trận chiến lỗi ư ơ n g này bị tiêu diệt là chuyện sớm muộn người thông minh cảnh thần phó phân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội có được kho b à o này lúc này liền xem ai kiên nhắn hơn tân thành hít vào một hơi ngoại trừ anh hẳn là không có cảnh s u ấ t khiếu nào có lá gan tiến vào đây nữa hơn nửa bọn họ không có tin tức cũng không nhất định có thể tức khắc l ĩ n h nộ được nơi này có bảo vật trước tình hình đối mặt đều là đối thủ cảnh thần phó phân chính anh cũng chỉ có thể yên lặng nhìn diễn biến thân ở dưới lòng đất cũng có thể cảm ứng được trận chiến phía trên mà lúc tiếng động chiến đấu càng phát ra yếu ớt thì một bóng người cuối cùng cũng không kiên trì nổi anh đột nhiên lao ra thân thể luồn vào tia sấm đầy trời liền trộm tới hướng quả lôi nguyên xem ra anh muốn dựa vào tốc độ lấy một quả lôi nguyên đi chưa kể đây là một quyết định sáng suốt c h ư n g một r ư ơ chương một trăm ba m ư ơ tốc độ của người này nhanh đến mức ngay cả thị huyết lôi ưng hai đầu kia cũng không kịp phản ứng nhưng được nửa đường không chỉ có yêu thú、S、ở một bên của hang động một tia sáng đột nhiên bay ra chuẩn xác rừng ở trên người thân ảnh Á. người nọ cũng không ngờ có người khác ra tay anh ta kêu đau một tiếng bay ngược ra ngoài đạo hữu tôi chỉ lấy một quả trong đó vì sao phải làm khó dễ tôi người nọ tức giận kêu lên lúc này đương nhiên không có ai trả lời chất vấn của anh ta thay vào đó yêu thú hai đầu phản ứng kịp phẫn nộ đánh về phía anh ta nhìn thấy yêu thú bị thu hút lực chú ý hai bóng mở trong hang lại xuất hiện hai người dường như đã hẹn trước sau khi bay ra liền đi thẳng đến chỗ quả lôi nguyên thị huyết lôi hưng hai đầu phát ra tiếng gầm giận dữ trong đó một đầu bỏ qua người này vọt tới hướng hai người kia nhưng hai người này đã tách ra lôi hưng này chỉ ứng phó được một người tên còn lại thì bay về phía quả lôi nguyên ha ha chư vị đạo hữu quả lôi nguyên này vẫn là để tôi lấy đi thôi người này cười to đưa tay trộm tới quả lôi nguyên đạo hữu v ậ t ấy nên để tôi lấy thì tốt hơn nhưng vào lúc này dưới mặt đất nơi đặt quả lôi nguyên mặt đất đột nhiên rung động vùng đất nổ tung t a e ầm ầm một bóng người bỗng nhiên bay ra từ mặt đất một trưởng đánh bay người này trong phút chốc tại nơi động s ấ m chớp này đã trải qua mấy lần biến chuyển bất ngờ kẻ dưới lòng đất này rất mạnh đồng tử tân thành co dù lại dù cho có con dối chính anh thả ra nhưng anh cũng không phát hiện ra người này không biết đã trốn phía dưới quả lôi nguyên khi nào muốn đánh lén tôi để lấy được thứ này hả nam mơ tu vi người nọ bị người dưới đất đánh bay cũng không thấp quả nhiên không bị thương nặng anh ta nổi dậy g ầ m một tiếng q u â n lấy người này trong phút chốc hiện trường trở nên hối loạn ai nấy cũng đều bị đối thủ q u â n lấy không có cơ hội lấy được quả lôi nguyên kia bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất để ra tay tân thành không hề do dự tận dụng thời cơ ngôi sao chấp động ở mi tâm anh tiên khí tựa như không giới hạn biến thuật t h n thân chuyển đến cực hạn dòng tiên khí khó khăn lắm mới tích c ó c được đến tia tinh mang thứ tám lại dần suy yếu nhưng lúc này tân thành đã không quản được điều đó nữa mục tiêu của anh chỉ có một quả lôi nguyên、Sẹt. tân thành thi triển quyết càn không di chuyển thân hình nhoáng một cái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh quả lôi nguyên dừng tay bốn người ở đây lập tức phát hiện ra tân thành kinh sợ hét toán lên hai người trong đó lại liều mạng hướng về phía tân thành ra tay chương 1333. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc Trước 1333, vẻ mặt tân thành bình tĩnh phất tay ném ra một lượng lớn con rối giống như là lá chắn thịt ngăn chặn sự tấn công của những người này đồng thời đưa tay trực tiếp bắt lấy dễ sinh trưởng của quả lôi nguyên mạnh mẽ lôi xuống xem ảnh một khi tên kia đứng dậy lao tới thì tân thành đã đi trước một bước người nọ cũng quyết đoán cầm lấy quả còn lại rồi lao về phía tân thành đánh tới anh rất tham lam định lấy hết toàn bộ hai tên khốn nạn chết tiệt để quả lôi nguyên lại cho ta tu sĩ còn lại và lôi hưng đều tức giận ngừng công kích lẫn nhau tất cả đều vọt tới phía tân thành vô số giữa n h n g một chuỗi tiếng nổ mặt đất rung lên cột sập bùn đất phía trên bắt đầu rơi xuống trong nháy mắt mặt đất liền âm ầm sụp xuống mặc cho những người này rít gạo phẫn nộ như thế nào bóng dáng tân thành loại lên thở mấy cái đã bay ra khỏi khu vực này lúc này ở trên không trung tranh đấu cũng trở nên gây cấn Vương ương Ngọc cùng lôi trên ử vũ kia đều có vì kia khó phân thắng bại, đều bị thương nặng. Khi bại, mọi người đều chú ý đến biến đổi của đều đều đất đổ, đều đến đất. tu có cảnh lục cả chú phó thần thắng thương mặt tất mặt t phân phân nặng. phẩm, sụp bị ý bầu trời trong mắt thị huyết lôi ương tử vũ kia cũng lộ vẻ k i n h sợ nó cảm nhận được d ị động của mặt đất vô cùng phẫn nộ hết một tiếng nháy mắt bỏ qua vương ngọc mà đáp xuống tuy nhiên nó chỉ nhìn lướt qua mặt đất nhưng không lao vào mà lập tức phân tán t h â n thức thần thức này giống như sóng nước trong nháy mắt lan tràn ra từ phía không ai có thể tránh khỏi không ổn tân thành chỉ cảm thấy thân thể run lên t h â n thức kia cũng bao t r ù n cả anh thị huyết lôi ưng tử vũ kia đưa mắt ưng nhìn về phía anh thằng nhóc này phát hiện quả lôi nguyên ở chỗ tôi rồi sao tân thành c c kinh bị lôi ưng nhìn chằm chằm sống lưng lập tức lạnh lẽo cảm giác khủng hoảng lan tràn khắp cơ thể Trước Trước là do tay tôi cầm quả lôi nguyên bị dính mùi hay là nó có bí pháp gì đó tân thành không kịp nghĩ nhiều bay về phía sau bản thân chiếm lấy quả lôi nguyên kế hoạch từ đầu đến cuối khá hoàn mỹ nhưng anh bỗng dưng bị lôi ưng đuổi theo công kích cho dù lôi ưng không biết nói thì kẻ ngu cũng biết thân phận anh có vấn đề mọi người mặc kệ nó để nó chạy đi lúc này có tu sĩ mở miệng kênh lên anh không biết tại sao còn tưởng rằng lôi ưng chỉ là nhìn thấy đại thế đã mất nên tìm một chỗ có ít người phá vòng đây dù sao phương hướng mà tân thành lựa chọn cũng là nơi có tu sĩ nếu như chạy xuống dưới sớm muộn gì những người này cũng phát hiện đôi mắt tân thành này sinh á c độc trước mắt chỉ còn một cách tốt nhất liêu mạng chỉ có giết lôi ưng tử vũ này mới thì mọi người mới có thể không phát hiện vấn đề yêu thú này đã t r ọ thương để tôi giết nó tân thành đột nhiên bay lên anh hét lớn một tiếng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người anh phóng về phía thị huyết lôi ưng cảnh thần phó phân lục phẩm này tên này đang muốn chết phải khôn hắn mới cảnh xuất hiếu cũng dám đối phó với con tú h này tất cả đều khiếp sợ không tin được cho dù con thị huyết lôi ưng này bị thương nặng tân thành cũng không thể đối phó được trong lúc nhất thời hầu như tất cả tu sĩ ngưng chiến đều đưa mắt nhìn về phía tân thành bây giờ tu vi của nó có lẽ đã gần ở cảnh thần phó phân tứ phẩm tôi cũng không phải không có cơ hội tân thành cắn răng trọng thương lục phẩm cũng không phải chính hắn có thể đối phó được nhưng vì để không bại lộ chỉ đánh hợp lại mũi kiếm gió lốc tân thành k h é c quát một tiếng lần này ngoại trừ kiếm thanh đồng không thích hợp với kiếm trận còn có trường kiếm màu vàng vẫn chưa nghiên cứu rõ kia bao gồm cả hai thanh kiếm huyền băng và hòa long cộng với chín mươi chín kiếm tổ nam kha kết hợp với hơn một ngàn phi kiếm anh tạo xuất ra toàn bộ nhất thời trường kiếm xung quanh tân thành như rừng muôn vàn kiếm quang lòng lánh rực rỡ như ánh mặt trời sau đó ngón tay tân thành điểm nhẹ nhưng thanh phi kiếm hình thành một đầu kiếm long bao vây anh ở trong rồi lao tới thị huyết lôi ưng xung xác Con huyết lôi ưng cũng vô cùng tức ưng giận, huyết phát lôi vô ra móng ộ nộ t tiếng rồi phẫn dùng kêu m vuốt của huyết lôi hưng lướt qua nơi nào những phi kiếm liền giống như phế liệu vỡ tan thành từng mảnh đến đấy trong số đó có cả những phi kiếm do chính họ chế tạo và nam kha tổ kiếm nhưng những thứ này đều không thể ngăn được liệu ư n g khoảng cách thực lực giữa hai bên thực sự quá lớn mặc dù tâm huyết suốt bao lâu của mình đã bị yêu hưng này phá hủy giữa mi tâm tân trạm vẫn lấp lóe tia sáng hình thanh kiếm ánh mắt vô cùng kiên định anh không quan tâm tới những chiếc phi kiếm bị phá hủy trong đầu lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất chương một nghìn ba trăm ba mươi năm chương một nghìn ba trăm ba mươi năm giết tân trạm khe gầm lên theo khoảng cách càng lúc càng gần với lôi ưng những phi kiếm xung quanh cơ thể càng lúc càng vỡ nát một cách nhanh chóng vô vàn phi kiếm hóa thành mảnh vụn tôn u rơi cũng giúp tân trạm chỉ còn cách lôi ưng một bước viêm hoàng chỉ tân trạm chậm rãi đưa tay ra trước đầu ngón tay xuất hiện cả h u lam minh hỏa và vĩnh giả c ư n hỏa bọn họ quấn quýt lấy nhau hòa lẫn vào nhau cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ giống như xoa lốp mà tân trạm cũng vì thế mà mặt mày tái nhợt hơi thở rồn rập để thi triển một chiêu này anh đã phải tiêu hao tám phần linh lực và thần thức của mình chỉ trong c h ư ớ c mắt đây cũng là lần đầu tiên tân trạm sử dụng nó khoảnh khắc hai ngọn lửa ngưng tụ và hợp nhất cả đất trời dường như đều trở nên t ĩ n h lặng đây là chiêu thức gì vậy không ít tu sĩ đang ở cảnh thần phó phân thấy một màn này phải lộ ra vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi chiêu thức này của tân trạm bọn họ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy được sự nguy hiểm nhưng rõ ràng t â n trạng mới chỉ có cảnh xuất khiếu b á t phẩm âm một tiếng k i a sáng rực rỡ cắt ngang bầu trời ẩm xuống lôi hưng viêm hoàng chỉ lóe lên trong nháy mắt liền xuyên qua người sau đó lôi hưng ở giữa không trung ngừng lại trong chốc lát thành công hay thất bại nhìn thấy viêm hoàng chỉ rốt cục biến mất trên không trung vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc âm nhưng ngay sau đó cơ thể lôi hưng bỗng đột nhiên bốc cháy một nửa màu xanh lam một nửa màu đen tuyển lôi hưng vô cùng hoảng sợ gào thét đầy kinh hãi ngọn lửa ấy lợi hại đến mức khiến nó cảm thấy tử vong như gần kế trước mắt hơn nữa vật này không dính vào cơ thể mà từ trong cơ thể b ộ c phát ra bên ngoài dù là người hay yêu thú thì nội tạng luôn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể nó bỏ qua việc giết chết tân t r ạ n g liều mạng vận chuyển hơi thở muốn dập tắt ngọn lửa nếu không lửa cứ tiếp tục cháy thế này nó sẽ thật sự chết mất đến lúc đó còn nói gì đến quả lôi nguyên ngọn lửa do tân t r ạ n g phóng ra dưới luồng linh khí mạnh mẽ của đối phương cuối cùng cũng có khuynh hướng bị dập tắt cho dù viêm hoàng chỉ vô cùng mạnh mẽ nhưng tu vi của tân trạm lại t r a n lệch quá nhiều n g h i ê xúc chịu chết đi đúng lúc này bóng dáng vương ngọc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lôi ưng sau đó hung hăng võ một trường xuống một trường này trong chớp mắt đã hóa thành đồi núi ầm ập đổ xuống người lôi ưng con thú này rốt cuộc không còn năng lực khống chế ngọn lửa nữa dưới hai đòn tấn công liên tiếp nó lập tức bị ngọn lửa nuốt trừng thở vài nhịp đã hóa thành cho một con huyết lôi ưng ở cảnh thần phó phân lục phẩm đ ỉ n h phong cứ thế liền chết cả đất trời phảng phất đều tĩnh lặng tất cả tu sĩ không ai kịp phản ứng chương một n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc 1336. trong ư 1336. t r đầu mọi người đều hỗn loạn lôi ương cứ thế chết rồi nếu vương ngọc là người giết chết con g i ã thu này bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ nhưng con huyết lôi ương ấy lại chết trong tay tân trạng người chỉ ở cảnh xuất khiếu bát phẩm một cảnh xuất khiếu bát phẩm giết chết cảnh thần phó phân lục phẩm đình phong trước đây nếu có ai cho rằng chuyện này có thể xảy ra chắc chắn họ sẽ cho đối phương một bản thai mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhưng hôm nay chuyện thật như đùa nói ra không người tin tưởng lại thực sự diễn ra trước mắt họ g i a trời đầy kiếm quang ngọn lửa kinh hoàng cứ thế bùng cháy tân trạm thực sự đã giết chết con huyết lôi ư n g xem ảnh một vương ngọc cũng nhìn chằm c h ă m tân trạm có chút kinh ngạc trước sức chiến đấu của anh thứ này không tệ bóng người khéo động ông ta vươn tay nắm lấy những chiếc lông vũ màu tím trên đỉnh đầu lôi ư n g tu luyện đến cảnh thần phó phân hậu kỳ thì huyết lôi ư n g sẽ mọc ra những chiếc lông màu tím vật này có gì đó lạ sau đó vương ngọc bay xuống dưới định lấy đi nội đan của nó nhưng đúng lúc này tân trạm đã đi trước anh ta một bước lấy nội đan của yêu thú ra thả trực tiếp vào trong nhãn chữ vật của mình hành động này khiến vẻ mặt của vương ngọc lập tức cứng đờ t i ê n bối cảm ơn đã giúp tôi giết chết con yêu thú này vẻ mặt tân trạm bình tĩnh chắp tay hướng về phía vương ngọc l ư ơ n tiếng nói vương ngọc hơi nhữ mày tân trạm thể hiện rất do ý tứ cảm ơn sự hỗ trợ chính là nói cho tất cả mọi người biết tân trạm mới là kẻ có công lớn nhất trong việc giết chết con lôi ương này như thế n ộ i đan bên trong đương nhiên phải thuộc về thợ săn đây cũng chính là lời hứa mà trước đây vương ngọc đã nói gã này không ngờ cũng gian xào thật vương ngọc lắc đầu một cái chỉ cười nhạt cũng không nói gì thêm con đầu đàn đã chết những con huyết lôi ương khác cũng mất đi chút ý chí chiến đấu cuối cùng bỏ chạy tứ tung khắp bốn phía nhưng sau đó hầu hết bọn chúng đều bỏ mạng dưới sự tấn công của các tu sĩ đối với những con thị huyết lôi ương tàn nhẫn và khát máu này mọi người đều không có chút đồng tình nào lúc này cuộc chiến đã dần tới hồi kết mọi người cùng nhau tụ tập lại kiểm tra quân số có khoảng mười mấy tu sĩ đã ra đi còn may trận pháp liệt hỏa trước đó đã phát huy tác dụng nếu không con số này sẽ còn tăng thêm rất nhiều mọi người cũng chỉ biết thở dài nếu tìm được thi thể bèn t ô n ngay tại chỗ chuyện sống chết trong giới tu luyện đã quá mức bình thường mọi người đều phải quen với nó các vị nhìn sơn cốc này đi mặt đất có chút sụp đổ cảm giác nơi này có vấn đề Trưng Trưng chờ tất cả mọi người tập trung lại với nhau một ông già mới nói b â y giờ tất cả mới có thời gian chú ý đến sự quỷ dị của mặt đất nơi này tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn lôi ư n g tử vũ kia ngay từ đầu đã không tham gia trận chiến nó không xuất hiện cho đến khi tình hình thực sự rơi vào khủng hoảng giống như không hề có ý định lộ diện một người lên tiếng sau khi mặt đất sụp đổ lôi ư n g đó cũng có vẻ rất kích động chẳng lẽ dưới lòng đất này có bảo vật gì sao tất cả mọi người đều không đốc trước mắt có nhiều manh mối đến vậy ai cũng cảm thấy có chút kỳ quặc nếu tất cả đều có hứng thú không bằng chúng ta đi xuống xem một chút vương ngọc đắm mắt mở miệng hỏi cũng được đằng nào chúng ta cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức một lát không giải đáp được bí mật này trong lòng tôi cứ thấy bất an cuối cùng ngoại trừ một vài tu sĩ bị thương quá nặng không còn tâm trí đâu đi xem xét còn lại tất cả hầu như đều đi theo vương ngọc xuống dưới đáy sân gốc mọi người thi triển các chiêu thức rất nhanh chóng dọn dẹp mặt đất bị sụp đổ cứ thế một cái hang khổng lồ khiến tất cả mọi người khiếp sợ từ từ lộ ra những gốc dễ này là gì có người ngay lập tức nhận ra sự bất thường bước tới túm lấy một đoạn dễ cẩn thận quan sát những người khác cũng làm theo cầm một ít dễ lên xem xét đây giống như là gốc dễ của quả lôi nguyên người đi nhiều hiểu rộng nghe thấy vậy đột nhiên nhận ra điều gì đó mở to mắt quả lôi nguyên đồn g ố c quả lôi nguyên chính là thánh quả của thiên địa bản nguyên chàng trách lôi hương kia không dám bỏ đi nó vốn là yêu thú thuộc tính sấm xét nếu như nuốt được quả lôi nguyên e rằng sẽ lập tức đột phá cấp bảy nhưng gốc rễ vẫn ở đây vết nước còn tươi mới vậy quả lôi nguyên đã đi đâu những lời này vừa nói ra hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh không ít người hơi biến sắc mặt ngay lập tức nghĩ đến một số khả năng lôi hưng bảo vệ quả lôi nguyên bị dẫn dụ ra ngoài bầy thú chiến đấu ở trên cao dưới núi không còn người canh giữ bốn phía lại là núi hoang vạn d i m quả lôi nguyên đã đi đâu rõ ràng đã bị người nào đó ở nơi này lấy mất mọi người quan sát lẫn nhau trong lúc nhất thời đủ loại ánh mắt cứ đảo qua đảo lại tân trạm đứng trong đám người vẻ mặt vẫn bình thường không hề lộ ra chút cảm giác khẩn trương nào ừ có lôi ư ơ n g tử vũ kia ở đây những lôi ư ơ n g khác chỉ sợ cũng không dám nuốt quả này khả năng cao những tu sĩ mới có năng lực đoạt được chúng có người cười lạnh nói người này quả thực thông minh chúng ta ở bên trên chiến đấu hắn ở dưới đánh cắp bảo vật tôi nói không sai chứ tôi cũng đồng ý với điều này kho b á o đáng lẽ nên thuộc về tất cả mọi người chứ không của riêng ai người nào đang cầm thì h ã y đưa đây đúng vậy chúng ta cần phải tìm ra người này không thể để hắn chiếm lợi được t r ư ơ i t á c h ư ơ n t r ă m ba mươi t á vẻ mặt mấy người đang nói đều khó chịu ánh mắt nhìn ra xung quanh cũng kỳ quái tân trạm thầm cười lạnh trong lòng những người này nói năng đường hoàng danh chính ngôn thuận như thế chẳng qua cũng chỉ vì ghen tị không lấy được quả lôi nguyên nếu họ có được cơ hội để lấy nó thì sẽ không ở đây giả nhân giả nghĩa như này người đi lấy quả lôi nguyên thì không có công giết huyết lôi ứng loại suy luận này quả thực là hoang đường lấy r a chia đều cũng không thực tế quả lôi nguyên chỉ có bốn trái ở đây lại có hàng trăm l g ờ i làm thế nào để phân chia một cách công bằng cho nên trong số những người có mặt chỉ có những cường giả này là lo lắng và thất vọng còn những tu sĩ có tu vi bình thường chỉ lặng lẽ đứng nhìn rõ ràng tất cả mọi người đều biết ý định của những người này b u ô n trốn nhất chính là những người có thực lực mạnh ở cảnh thần phó phân bởi vì nếu chẳng may bị phát hiện tất cả đương nhiên sẽ rơi vào tay vương ngọc cùng những cường giả khác nhưng ở thời điểm này không ai dám mở miệng nói lời trái ý bởi nếu làm vậy sẽ trở thành đối tượng bị tình nghi nhiều nhất nếu tất cả đã quyết định sẽ tra ra người đó vậy để tôi làm thay là được lúc này vương ngọc mới đứng lên ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người các vị ai đang cầm quả lôi nguyên vui lòng chủ động giao nộp chúng tôi nhất định sẽ không truy cứu trách nhiệm còn nếu để chúng tôi phát hiện thì sẽ không n ể mặt vương ngọc đưa mắt nhìn một vòng thấy không có ai thừa nhận liền thất vọng nói nếu các vị không định thừa nhận vậy thì đừng trách lao già tôi đây không k h á c h khí nói rồi ông ta lấy ra một chiếc hộp ngọc bích xinh đẹp vừa mở nắp một con bướm rực rỡ đầy sắc màu bày ra tâm khí linh điệp nghe nói thứ này đã tuyệt chủng từ lâu không ngờ vương trưởng lão lại sở hữu loại vật kỳ lạ này có người nhận ra thứ đó sắc mặt có chút thay đổi đúng vậy thứ này có thể cảm nhận được hơi thở của tất cả tu sĩ từng ở đây cho nên người nào từng đi qua nơi này kiểm tra qua liền biết vương ngọc nhìn tất cả mọi người cười lạnh một tiếng đến lúc này vẫn không có ai muốn nói gì sao không ai lên tiếng ánh mắt tân trạm lặng lẽ quét qua vài người tu vi cảnh thần phó phân anh đã trải qua trận chiến dưới lòng đất đối với tu vi của mấy người kia cũng có chút phán đoán ba người đầu tiên đều là tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm nhưng người cuối cùng bước ra khỏi mặt đất chính là cảnh thần phó phân tứ phẩm nhưng bây giờ ở đây không có ai tu vi tứ phẩm cả chứng tỏ người này đang che giấu tu vi của mình tuy nhiên đối mặt với tâm khí linh điệp vẫn không có người nào trả lời có lẽ họ cũng đang đánh cược xem thứ này có phải là thật hay không tôi chỉ đ á n h thất lễ vương ngọc vung tay lên tâm khí linh điệp bay ra lượn quanh cái hố giữa lòng đất thỉnh thoảng dừng chân tại một chỗ nào đó vương t r ư ở n g lão vừa nay chúng tôi đi lấy dễ quả lôi nguyên sẽ không bị nhìn n h ầ m chứ có người lo lắng hỏi không sao đâu vương ngọc ngược lại tự tin nói tâm khí linh điệp hấp thụ hơi thở khi chiến đấu đậu bị sập chứng tỏ bên trong đã từng xảy ra một trận chiến cậu chỉ đi lấy dễ cây sẽ không bị để ý mấy người này liền thở phào nhẹ nhõm tâm khí linh điệp bay một lúc sau đó trở lại trên tay vương ngọc giờ hãy để chúng ta xem ai là kẻ thực sự lấy đi quả lôi nguyên nhìn mọi người mấy lần vương ngọc cười nhạt một tiếng linh điệp lại bay lên một lần nữa chương 1339. t r ư c h n ư ơ n g có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1339. n ó võ cánh và đáp xuống bên cạnh một ông già mà cao s á m đang biến sắc cái này cái này làm sao có thể nhất định là nhầm lẫn rồi tất cả mọi người đều cười nạo người này vừa nấy la hét dữ dội nhất không ngờ lại là kẻ đầu tiên bị chỉ định linh điệp không thể mắc sai lầm vương ngọc cười lạnh một tiếng tâm khí linh điệp tiếp tục bay lên đáp xuống hai người khác gương mặt trông như thể là anh em của hai người này đều có vẻ chìm xuống sau đó linh điệp tiếp tục bay hướng về phía tân trạm mọi người có chút kinh ngạc bởi vì những tu sĩ cảnh thần phó phân đều là người có thân phận nên sẽ đứng cùng những ai trúng cấp bậc với mình ở phía tân trạm hầu như chỉ là tu sĩ cảnh xuất h i ế u chẳng lẽ có tu sĩ ở cảnh xuất h i ế u đã đi qua cái động này ba người có tu vi cảnh thần phó phân bị linh điệp lựa chọn càng trầm mặc lúc ấy ở trong động bọn họ đều có thể cảm nhận được tu vi của tất cả mọi người trừ kẻ cuối cùng cướp đi quả lôi nguyên là có hơi thở đặc biệt không thể cảm nhận ra tu vi ở b ậ c nào là cảnh xuất khiếu ngư ông đất lợi mặt mũi của họ sẽ tâm khí linh điệp đung đưa bay lượn dưới ánh nhìn của mọi người xuyên qua đám đông đến chỗ tân trạm trang tường hơi biến sắc chẳng lẽ tân trạm còn có cả lá gân này xem ảnh một về phía xa đột nhiên đáp xuống một bóng người